Chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong phần 3, cũng là phần cuối chuyện ngôn tình Quần lấy em đến thê thảm của tác giả Trạm Lượng Diễn biến của câu chuyện đang đến hồi gai cấn Ai là người đứng sau vụ việc nổ súng ám sát đội Ánh Tinh và ánh Nguyệt ở đại lộ trung tâm Hollywood? Mục tiêu mà kẻ nổ súng nhắm đến thực ra là ai? Ai mới là kẻ đứng sau vụ việc? Các bạn thính giả hãy cùng lắng nghe hồi kết qua giọng đọc của Phan Hồng nhé! Chương 7 Trung Đông, sa mạc Đồ ăn hại Thanh âm giận dữ bỗng vàng lên Một đôi mắt đàn ông thâm độc Xuyên qua lều chạy Nhìn về phía biển cát vàng mênh mông bên ngoài Sắc mặt vô cùng khó coi Thất bại ư Một cậy không thành công Chính là đánh rắn động cỏ Chỉ càng làm cho hắn thêm đề cao cảnh giác mà thôi Tức giận hướng di động gầm thét Hắn sốt ruột tiếp tục nghe Sau khi nghe xong đề nghị của đối phương Lúc này mới âm trầm suy tính Cách đó nghe cũng được Theo tính cách của hắn Nhất định sẽ không ngồi yên Nhìn người vô tội bị liên lụy Hắn sẽ đến cứu người Đến lúc đó chúng ta sẽ bắt cá trong ao Được, cứ làm theo ý của mày đi Kết thúc cuộc gọi Hắn ra khỏi lều chạy Khi nhìn đến ánh Dương Chiều xuống đường ống dẫn sầu nơi xa Thì ánh mắt vô cùng âm trầm Nhưng khóe miệng lại kéo lên ý cười tàn nhẫn Những mỏ dầu Những chất lỏng quý giá kia Vốn phải rơi vào tay hắn Nhưng cố tình lại mọc ra một kẻ phá hồng hết tất cả mộng đẹp, thậm chí còn hại chết đứa con trai hắn yêu thương nhất, diệt hết thế lực của hắn, khiến hắn chỉ có thể chật vật trốn khỏi bán đảo Trung Đông. Có lẽ tiền kia nghĩ rằng tất cả về cánh của hắn đã bị chặt đứt, không cách nào trở lại. Nhưng trong sa mạc, hắn vẫn còn giấu một đám thuộc hạ trung thành, cũng đâu dễ bị đánh bại như vậy. Hắn đã quay lại, bí mật trốn về Trung Đông cùng thuộc hạ tụ họp. Hiện tại, nhất định phải dụ tên đáng chết kia tới đây, đem người sống đến trước mộ huyết tế con trai mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Còn có, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa đã dám can đảm ngồi lên vị trí chủ vị gia tộc vi thị, đứng đầu trong ngành sản xuất sầu mỏ. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cảm ơn. Bên trong phòng bệnh, Y Phạm chạy đến từ phòng thu âm, gắt cao nắm tay vợ yêu, đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh say ngủ. chân thành nói cảm ơn. Không, để cho phu nhân bị động thai, tôi mới cần phải nói xin lỗi. Mặc quề vô cùng ái náy, thân là vệ sĩ, lại để cho người được bảo vệ bị tập kích phải vào bệnh viện. Anh thật sự không làm tròn trách nhiệm. Không phải lỗi của anh, nếu không phải anh kịp thời đẩy chúng tôi ra, còn che chở cho chúng tôi, thì tôi và Tiểu Tinh sớm đã bị hát một thân thanh tử rồi. Nói công chừng còn bị đạn bắn chúng đó. Vành mắt đỏ hoa, độ ánh nguyệt rất khổ sở. Bác sĩ nói tiểu tinh bởi vì kinh sợ mới động thai May mà đưa đến bệnh viện kịp thời Tiêm một mũi an thai Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao Ôi may mắn tổ tiên tích phúc Tất cả đều không sao Nhớ lại lúc trước đến bệnh viện Nghe mà quê phiên dịch là bác sĩ nói tiểu tinh sẽ sinh non Cô gần như bị dọa Sợ suýt chút nữa gào khóc tại chỗ Ngật đầu một cái Y Phạm rất vui mừng Vì lúc đầu đã thuê anh làm vệ sĩ Nếu không hôm nay kết quả sẽ thảm hại hơn Nói không chừng còn có thể Nghĩ đến điều này Anh cả người run lên Không dám nghĩ tiếc Chỉ có thể dùn tay kẻ bút về Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú Đang dài ngủ Trong mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô Thấy thế Mặc quê nghĩ muốn nhường lại không gian cho hai vợ chồng Lập tức ôm lấy Đỗ Ánh Nguyệt Lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh Đi đến hành lang Vừa đến hành lang Đỗ Ánh Nguyệt vẫn cố nén hoảng sợ Liền vỡ hỏa Nước mắt tràn mì hỏa khóc Em, em đừng khóc nữa Lần đầu tiên thấy Cô vẫn luôn hoạt bát Giờ lại rời lệ Mặc khề luống cuống Tìm thắt lại Vội vàng ôm cô vào ngực Thành âm trầm thấp không ngừng an ủi Em đừng khóc Tất cả đều qua rồi Tiểu tinh là em Là thân nhân duy nhất của em Em tuyệt đối không thể mất nó Tùm lấy vạt áo trước ngực anh Cô không ngừng khóc Vừa rồi, vừa rồi em rất sợ Rất sợ nó có gì không hay Nếu vậy thì em làm sao bây giờ? Cảm giác áo rất nhanh đã ẩm ướt từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lồng ngực Nóng đến mức mà khuê ruột gan dối bời chỉ có thể không ngừng ăn ủi. Tin tưởng tôi, tôi sẽ không để cho em gái em gặp phải chuyện xấu Ông trời ơi, nước mắt của cô khiến anh hận không thể đem tên hung thủ xé thành tám khối dùng cực hình Chết tiệt, vẻ mặt đau khổ không hợp với cô khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nên phải luôn tươi cười, đôi mắt mỹ lệ phải cười giống như hai mảnh trăng khuyết đẹp đẽ. "Em, em không muốn Tiểu Tinh xảy ra chuyện." "Cô ấy sẽ không có chuyện gì. Anh bảo đảm ư?" Đôi mắt đẫm lệ mơ màng ngẩng lên nhìn anh, hiện tại độ ánh nguyệt khóc đến hai mắt đỏ hoe, ngay cả mũi cũng hồng hồng. "Tôi bảo đảm." Nhìn cô hai mắt đẫm lệ, lằn dài trên gương mặt nhỏ nhắn mà quê vô cùng đau lòng tay không nhịn được, lau lệ giúp cô. Đừng khóc, em khóc làm tôi hoảng. Ôi chao cảm động quá, đệ tử Thiếu Lâm thật dịu dàng đối với cô, rất là tốt với cô. Đệ tử Thiếu Lâm, cảm ơn anh. Tâm trạng dối bời, dưới sự kích động, liền quên mất phải che giấu chuyện hai người sớm đã quen biết, buột miệng thuốc ra xa biệt danh đã giúp anh ba năm trước. Cuối cùng cũng chịu gọi tôi là đệ tử Thiếu Lâm rồi sao? Nhấn mày cười trêu chọc, Cô ý muốn rời đi lực chú ý của cô. Ôi, xong rồi. Sợ hãi nhận ra mình lại ngốc nghếch để lộ trần tướng. Trên má phấn còn nhoà lệ, cô liền trột dạ, xoay người muốn chạy trốn. Còn trốn? Tay dài duỗi ra, đèm cô gái không dám đối mặt với thực tế nào đó bắt trở về. Mà quê như mày khiển trách. Thật sự định vĩnh viễn không nhận tôi sao. Cái cô gái này thật khiến cho người ta muốn treo ngược lên đánh đòn mà. Anh, anh đổ ánh nguyệt bị dọa đến không nói thành lời, chỉ có thể sững sờ nhìn anh vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể bóp chết cô. ôi ra đệ tử thiếu lâm thật khôi phục chi nhớ rồi sao? rất đáng sợ nha. tôi làm sao phải biết rằng trong bốn cái tên tố hoàn chân nhất hiệt thư loạn thế cuồng đau đệ tử thiếu lâm, tôi chỉ có thể tiếp nhận tên đệ tử thiếu lâm. về phần ba tên kia, thưa lỗi cho tôi không có biện pháp, em buông tha đi. mặc quê nhến mày chế nhạo. Phát hiện lúc cô sợ hãi Thì hai mắt trợn tròn lên thật là đáng yêu Thảm rồi thảm rồi Đệ tử Thiếu Lâm thật sự đã nhớ lại mọi chuyện rồi Hốt hoảng muốn chạy trốn Nhưng đều bị bắt lại Cô chỉ có thể không ngừng cười gượng Cố gắng giả ngốc để qua ai Anh cơ phục trí nhớ lúc nào vậy Ôi trời xong rồi Cô sẽ bị tố cáo tội gây thương tích nha Cảm ơn vì cú đập điểm qua của em Phẻ mặt như cười như không Lộ vẻ giàn tà Sớm biết như thế Tối hôm qua cứ để anh ăn chút đậu hủ coi như xong Làm chi mà đập anh chứ Độ ánh nguyệt vẻ mặt hối hận Hận không thể chặt tay mình Tại sao 3 năm trước Lúc tôi khôi phục chỉ nhớ quên mất em Em lại không muốn nhận tôi 3 năm sau lần nữa gặp lại em Vẫn như cũ không chịu thành thật thừa nhận Chẳng lẽ một tháng kia đối với em mà nói Hoàn toàn không có ý nghĩa gì sao Tôi không biết Thì ra tôi khiến em gián ghét như vậy Khiến em kiên quyết trở bỏ sự tồn tại của tôi Không, không phải như thế Không để ý trong giọng nói cô đơn của anh Rõ ràng có chút khả nghi Đội ánh nguyệt mạnh lắc đầu Lòng đầy lo lắng cắt ngang lời tàn vãn của anh Sợ bị hiểu lầm Thật ra thì sau khi anh rời đi Em cũng rất khổ sở Rất là khổ sở Thật không? Khóe miệng lén nhếch lên Đúng vậy, đúng vậy nha Gật đầu như dã tỏi Rất sợ đại vệ sĩ không tin Anh vì em thắng con đại long miêu kia Đến bây giờ em vẫn rất quý trọng Vậy thì sao lại cứ trốn tránh tôi Đôi mắt loạn đảo Chột dạ không dám nhìn anh Ôi chao đệ tử thiếu lâm Sao cứ nhất định ép cô phải nhận tội vậy Bởi vì sao Em sợ cái gì Mặc quê hạ quyết tâm Nhất định phải ép cô nói hết toàn bộ e ngại trong lòng Em... em cô ấp úng em làm sao anh tiếp tục ép hỏi thì thì em sợ anh tố cáo em tội gây thương tích tìm đập loạn cô buộc miệng hồ to ngày sau đó liền trên mặt xin xỉ ôi ra cô nói rồi cô nói ra rồi tố cáo emư em đã cứu tôi chăm sóc tôi trong lúc tôi mất trí nhớ tôi sao có thể tố cáo em được nhíu mày vẻ mặt khó hiểu thật sự không hiểu tư duy logic của cô vận động như thế nào nữa À bởi vì, bởi vì em khiến cái anh bị thương Nên anh mất đi trí nhớ đấy Anh ấy để nén ở trong lòng 3 năm Thật quá nặng nề Đủ ánh nguyệt dứt khoát thú nhận Ôi da Thường nghe người ta nói tự thú vổ tội Vậy cô có thể làm theo hay không Chỉ là đem tất cả nội trạng nói ra Trong lòng quả thật thoải mái hơn nhiều Cái câu hùng thủ không trốn Khỏi tòa án lường tâm Quả nhiên không sai Làm sao thấy được Mà quầy vừa kinh ngạc vừa buồn cười, trèo trọng. Tôi nhớ đám thiếu niên xấu kia đều là nam, không lẽ lúc ấy là em nữ giả trang nam à? Trước lúc hồn mê, anh nhớ rõ bị đám thiếu niên đó cầm gậy đập mạnh vào gáy, có lẽ vì thế mới bị mất trí nhớ. Hả, anh không nhớ gì sao? Nhớ lúc đó hai anh đập đầu, anh còn mở to mắt trưởng cô mà. Có chút khó hiểu, đội ánh nguyệt buồn bực hỏi lại. Ách, anh, anh không nhớ rõ sao? nhớ cái gì không lẽ anh mất đoạn ký ức nào quan sát một chút khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng gượng cười thì chính là lúc em kéo anh không cẩn thận lỡ tay hay anh đập đầu vào tảng đá sau đó đầu anh bị thương chảy máu ròng ròng lúc ấy anh đau đến mở to mắt trường em đấy em nghĩ em cứ nghĩ anh mất đi trí nhớ đầu rầu gây tội đại cái chính là em càng nói càng trổn dạ thành âm ngượng ngùng dần nhỏ đi xiên đường mùi cánh hoa thì ra còn có đoạn này Chẳng trách cô cứ sợ anh tố cáo tội gây thương tích Nhưng lúc đó anh bị trúng thuốc mê sức hiệu phát tác nên không nhớ rõ lắm Tôi có mở mắt trường em sao Tôi không nhớ lắm Mặc quê rửa khóc rửa cười Không thể tin được Chỉ vì lý do đó mà cô không chịu nhận anh Ông trời ơi Có vậy thôi cũng sợ anh tố cáo cô Anh là người không vân rõ trái phải đến vậy sao Suốt cuộc trong đầu cô gái này Đang nghĩ cái quỷ gì chứ Có nha, ánh mắt còn rất hung ác. Chính vì thế, cô mới sợ. gật đầu, hần giận tố cáo, đủ ánh nguyệt chứng cớ rõ ràng. Ánh mắt tôi trời sinh đã như vậy. Thở dài lắc đầu, nâng gương mặt đang trột dạ lên kia, mà quê cười giải thích. Khi đó thuốc mây trong cơ thể tôi đang phát tác, cho dù có mở mắt trường em, thì ý thức thật ra cũng đã mơ hồ rồi. Còn nữa, đầu tôi bị thương đến mất trí nhớ, 99%, Là do đám thiếu niên kia gây nên Tuyệt đối không liên quan đến em Thật, thật ư Thật sự không liên quan đến cô ư Cho dù là đúng Thì tôi cũng không thể tố cáo em Vì làm cô yên tâm Còn bổ sung thêm một câu Có thật không? Nghe vậy, đội ánh nguyệt kích động nhảy lên ôm trầm anh Không nhịn được khóc nức Đệ tử thiếu lâm Em biết anh không phải là người lòng dạ bòi mà Anh đối với em tốt nhất Nuôi anh một tháng Tình cảm bồi dưỡng được quả nhiên không phải là giả Cô đầu tư quả là chính xác Như vậy cũng khóc được ư Mặc quê bất đắc sĩ thở dài Đừng khóc Em khóc tôi liền đổi ý đi tố cáo em Ô không cần Anh không thể nuốt lời nha Tưởng là thật Sợ đến mức dậm chân hô to Nước mắt ngừng rơi trong nháy mắt So với vòi nước còn lợi hại hơn Cô gái này tưởng thật sao Không nhịn được bật cười Thế lệ vẫn còn động trên gò má phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn ướt át chủ cao kháng nghị anh quả thật rất mề người ông trời ơi anh là một người đàn ông còn bị cô gái mình thích phù thức sự dỗ ngoại trừ giờ cơ trắng đầu hàng anh còn có thể làm gì đây một tia lửa nóng nhanh chóng lướt qua đôi con người đen thâm thúy anh đột nhiên cúi đầu phủ lấp đôi môi non mềm thuận theo khát vọng trong lòng cái gì đệ tử thiếu lâm sao lại hôn cô bị dọa đến hai mắt trộn to Độ ánh nguyệt muốn đẩy anh ra, nhưng lại có chút luyến tiếc. Làm sao bây giờ, nụ hôn của anh quả thật không tồi? Hơn nữa, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Hại cô rất muốn tiếp tục hưởng thụ. Thôi thôi, muốn hôn nồng nhiệt, mọi người cùng nhau đến đi. Hiện tại đã là thời đại bình đẳng, cô chẳng qua trưởng thụ một nụ hôn thôi, có cái gì kê gớm chứ. Trong lúc kích tình, hai tay vô thức phòng qua cổ tráng kiện để mặc anh công thành đoạt đất. Cho đến khi hai người không thở nổi, Lúc này mới chậm rãi tách ra. Ôi chao, cô thật ngọt ngào, bỏ anh nếm cả đời anh cũng không chán ghét. kẽ tựa vào chân cô, mặc quê hô hấp rồn rập không nhịn được, khẽ nhếch môi cười. Ánh nguyệt. Thầm tình nỉ non, thành âm say lòng người. Kệ kệ cái gì? Cảm giác mặt mình nóng rực, cô ngượng ngùng không nói nên lời. Đệ tử Thiếu Lâm có thể định dùng ánh mắt này nhìn người hay không? Chân cô sẽ mềm nhũn ra đó. Từ 3 năm trước tôi đã muốn hôn em như vậy rồi mãn nguyện thở dài khéo léo bày tỏ tình ý Phải, phải không? 3 năm trước ư 3 năm trước anh đã tương tư cô rồi ư Có phải cô dẫn sói vào nhà không? Ừm, vấn đề này rất đáng để suy nghĩ sầu ra Em chỉ có mỗi hai từ phải không này thôi sao? Cảm nhận của cô gái này chỉ đến thế thôi sao? Chẳng lẽ không hiểu kỹ vì sao anh lại muốn hôn cô ư? Trề bài hai chữ quá ít Mặt đỏ bừng Cô quyết định thuận theo dân ý Hôm nay em muốn anh hôn như thế Nếu người ta đã hào phóng báo cho cô biết Từ lúc nào đã tiếu tưởng Thì cô cũng nên có qua có lại Thông báo thời gian mà mình tiếu tưởng chứ Ôi trời ơi Cái cô gái này Thở dài lắc đầu vì câu trả lời của cô mà cười lớn Anh, anh buông em ra đi Em muốn đi rửa tay Mặt nóng quá Cô muốn đi hết nước để hạ nhiệt Nếu không chút nữa, sẽ phát sinh trọng án tự thiêu bị ẩn. Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Mạc khuê bật cười buông tay, chỉ thấy cô mặt mày đỏ ửng, nhanh chóng thoát ra khỏi phòng ngực xảy rộng, không nói hai lời, nhắc chân chạy về phía phòng vệ sinh, chạy một mạch nghi điên. Thấy thế, khóe miệng Mạc khuê nhếch lên, lòng đầy yêu thương. Nhưng lúc này, di động đeo ở thắt lưng đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên Alex. Có tin tức, thù lại tầm tình, anh nhấn nút nghe xào xào sóng nước lạnh bút không ngừng chảy ra từ vòi nước trước bồn rửa tay cô gái thân thể mảnh mai lúng túng không ngừng liên tục hất nước lên mặt cố gắng ướp lạnh khuôn mặt nóng bừng của mình vậy mà lúc bước lên nhìn mình trong gương cô không nhịn được gì, gì thành tiếng cô gái vẻ mặt mờ màng môi cánh hoa kiểu diễm sừng đỏ đay mắt nhiễm đầy lửa tình chính là cô sao vừa nãy cô dùng dáng vẻ này đối mặt với đệ tử thiếu lâm sao Nhìn qua giống như dâm phụ truyền dụ dỗ đàn ông vậy. Ôi ôi, không muốn sống nữa, quá mất mặt. Trứng cớ rảnh rảnh, trong mắt sóng nước mơ màng lưu truyền, mặt mày đều thoát lên vẻ mị hoặc. Độ ánh nguyệt trái xem phải ngắm, giả vờ bày ra sáng vẻ phòng tình vạn trùng, sau đó phì một tiếng bất cười. Kỳ, quái, không hợp với phong cách của mình nha. Buồn cười, lắc đầu tự diễu, bỗng nhiên nhìn trong gương, thấy có người đi vào phòng vệ sinh, Lén nhìn trộm, lại phát hiện rõ ràng là một người đàn ông trung đông. Xỉ đây, đây là phòng vệ sinh nữ mà, người này chắc là đi nhầm. Xong rồi, cũng không nói được tiếng Anh, làm sao để nhắc nhở ông ta đi nhầm phòng đây? Bối rối gãi đầu, đội ánh nguyệt xoay người hướng về phía người đàn ông trung đông, xấu hổ cười cười. Đang định dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả, thì bỗng nhiên, tiền kia về mặt hùng ác nhào đến, dùng vải trắng tầm thuốc bịt kín miệng cô. hoảng sợ kêu lên, định dụa lại hít vào khí lạ, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền mất đi ý thức. có đúng không? xác định thư đe dọa là cô ta gửi, hóa ra là mắc chứng hoàng tưởng. cảnh sát kết luận không có đồng phạm. được, tôi hiểu rồi. kết thúc cuộc gọi, trên hành lang, Mạc khuê nhíu mày trầm ngâm. nếu không có đồng phạm, vậy kẻ thừa dịp nổ súng kia là ai? không lẽ có kẻ giấu mặt, có ý đồ bất chính với vợ chồng lâm khắc tư? bọn họ đắc tội với ai sao? mà quan đã. Lúc đó, anh đứng ở trước mặt hai chị em đổ ra. Nếu đạn bắn tới, hay là phải bắn chúng anh mới đúng. Tên đó dường như không để ý đến điều này. Nói như thế, mục tiêu của đối phương không phải đổ anh Tinh, mà là anh ư. Ừm, xem ra cần phải điều tra lại chuyện này. Yên lặng đứng đợi đổ ánh Nguyệt, và khuê nghiêm túc suy tư. Cho đến một lúc lâu sau, anh liền cảm thấy kỳ lạ. Đã hơn 15 phút rồi, sao cô vẫn chưa trở về? Lầu như vậy khiến cho người khác bất an Trong lòng khẽ run Lo lắng không yên Lúc đang định đi vào phòng vệ sinh nữ kiểm tra Thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Màn hình không có hiển thị bất kỳ dãy số nào Ai Trầm giọng hỏi Lúc nghe thấy lời đe dọa của đối phương Khuôn mặt cường nghị nhé mắt trở nên rét lạnh Thần hình cao lớn cứng ngắc Mãi đến khi đối phương nói xong Rồi nhanh chóng tắt máy Anh mới vô cùng chậm rãi Cất điện thoại về trong thắt lưng Thế nhưng toàn thân lại phát ra Một cỗ khí lạnh vô hình bức người Đáy mắt nồng đậm sát khí Khóe mồi nhếch lên một độ cong Khiến người ta rét run Phế vật trùng đồng kia Đây là mày tự tìm đường chết Bị bị bắt cóc Trên giường bệnh vừa mới tỉnh lại Độ ánh tinh nghe tin này như siết đánh ngàng tay suýt chút nữa lại hồn mê Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Đúng vậy Nhìn cô mặc quê nghĩ đến cô gái hoạt bát Có khuôn mặt giống cô tầm không khỏi căng thẳng Ôi trời ơi cô bị bắt đi Hiện tại có phải đáng hoảng sợ hay không Chỉ mong đám phế vật kia không có tổn thương cô Bằng không Anh tuyệt đối sẽ khiến cho chúng hối hận Vì đã sinh ra trên cõi đời này Vì sao Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé băng lạnh của vợ Y Phạm nghiêm túc tra hỏi Tiểu Nguyệt mới đến Mỹ không lâu Chứ bọn họ ra hoàn toàn không biết ai khác Ai sẽ bắt cóc cô đây Là lỗi của tôi cố gắng để xuống tầm tư hỗn loạn, nhưng trong đôi con người đen thâm thúy lại lướt qua một tia tự trách. Đối phương cùng tôi có chút ẩn oán, vì trả thù, cố ý bắt người đi bên cạnh tôi, định dụ tôi đến trùng đông, một mẻ tóm gọn Trùng đông ư, y phàm cùng độ ánh tình kinh hô, không hẹn mà cùng nhau nhìn anh giảm giảm. Đây là làm sao, bọn họ mời vệ sĩ là vì bảo vệ an toàn cho bản thân, không ngờ lại thu hút nguy hiểm. Giống như nhìn thấu tầm tư của hai người, Mạc quê không khỏi cười khổ Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt không thể có chuyện Nghĩ đến chị mình bị côn đồ bắt đi Không biết sẽ có kết quả kinh khủng gì Đội anh Tinh sợ đến phát run Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống Y Phạm em chỉ có mỗi chị Tiểu Nguyệt Chị ấy tuyệt đối không thể gặp bất chắc gì Anh nhất định phải Về những cách cứu chị ấy Tiểu Tinh em đừng kích động Vội vàng an ủi vợ yêu Y Phạm vội bảo đảm. Yên tâm cho dù tán ra bại sản Dùng hết quan hệ, anh cũng sẽ tìm người cứu Tiểu Nguyệt. Không cần. Nhìn dáng vẻ đau lòng lo lắng của hai người, mà quê đều hiểu rõ, nhưng anh cũng không thể để lộ ra bất an trong lòng, trầm giọng bảo đảm. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy trở về bình an. Anh Ngư, lệ rơi nhìn anh, độ ánh tinh không quá tin tưởng, một mình anh được không? Chúng đồng đủ loại chủng tộc, các quốc gia cực kỳ phức tạp, nếu không dùng chút quan hệ Chỉ dựa vào một mình Anh có cách cứu người sao Tôi ở Trung Đông đều có quan hệ Nhìn ra nghi vấn của cô Mặc quê trầm rộng giải thích Lần nữa đảm bảo Tin tưởng tôi tôi nhất định sẽ đem cô ấy trở về bình yên Anh, anh bảo đảm sao Nhìn sự kiên định Cùng thầm tình trong đôi mắt anh Độ ánh tình tuy hỏi như thế Nhưng trong lòng hiểu rõ mình có thể tín nhiệm anh Ai ra Tuy không biết vì nguyên nhân gì Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào Nhưng người đàn ông này nhất định là yêu tiểu nguyệt Bằng cả tính mạng rồi Tôi bảo đảm đầy tính mạng của tôi Quả nhiên Vành mắt còn chứa lệ quang Nhưng cô lại cười Tôi tin tưởng anh Cũng xin anh đừng vi phạm lời hứa chương 8 Đây, đây là tình huống gì vậy Nhìn chằm chằm cát vàng trải dài vô tận bên ngoài lều chạy Độ ánh nguyệt cực kỳ kỳ sợ Mẹ ơi Một gò nối tiếp một gò Kéo dài đến tận trần trời Trừ sa mạc, cô không nghĩ ra được Nơi nào trên trái đất này Lại có phong cảnh như vậy Càng không nghĩ ra được Lý do vì sao khi mở mắt ra Lại phát hiện mình ở trong đây Khoan, khoan đã, có lẽ là có lý do Bắt đầu hồi tưởng lại Nhớ rõ cô đang ở bên trong phòng vệ sinh nữ Của bệnh viện Sau đó một người đàn ông trung đông đánh tới Tiếp đó cô liền mất đi ý thức Nói vậy, cô là bị hôn mê Sau đó được đưa vào trong sa mạc Nhớ đến cái gì đó, cô chợt cúi đầu kiểm tra, xác định quần áo nguyên vẹn như lúc ban đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày sau đó là một chuỗi dài nghi vấn tự động hiện lên trong đầu. Vì sao người đàn ông trung đông đó sao lại đưa cô đến đây? Đây là đâu? Cô hoàn toàn không biết người đó, cũng không giải thích được sao lại bị bắt, có phải có hiểu lầm gì hay không? Chầm mối suy tư khó khăn bỏ dậy, đang định ra bên ngoài xem xét thì cửa lều chưa xuất hiện một cánh tay thô to cản trở đường đi. Độ ánh nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, đập vào mắt là một cường mặt Trung Đông hung ác. Ách, chào ông! Cố gắng nặn ra nụ cười biểu đạt thiện ý. Người Trung Quốc có câu, sờ tay không đánh người mặt cười, không biết người Trung Đông có nghe qua chưa. Hiện tại còn chưa rõ tình hình, vẫn nên cẩn thận giữ chút lễ phép thì tốt hơn. Tên đàn ông Trung Đông không chút cảm kích, không ngừng cao giọng tuồn ra ngôn ngữ kỳ quái tấn công màng nhĩ yếu ớt của cô còn vươn tay ám chỉ muốn cô ngoan ngoãn quay lại chòng lều được được được tôi vào đây cho dù nghe không hiểu hắn đang cáo tết cái gì nhưng từ ngôn ngữ hình thể của hắn cũng hiểu được đôi chút đội ánh nguyệt cường ngựa quay về chỗ trong lòng hoảng sợ làm sao bây giờ đám người này bất minh đến đây thái độ không quá thân thiện nha không lẽ bản thân sùi sẻo gặp phải dân buồn người Nếu đúng như vậy thì cô chẳng phải bị nguy hiểm sao Trong lúc cô hoảng loạn suy nghĩ một đống kết cục cực kỳ bị thảm Thì loáng thoáng nghe thấy người đàn ông bên ngoài đang hướng về phía xa chẳng biết kêu cái gì Không bao lâu một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước cửa lều trẻ khuất ánh sáng bước vào bên trong Người này là ai Hoảng hốt nhìn bóng đen từ từ đến gần Dưới ánh sáng chiếu rọi, đội ánh nguyệt dần nhìn thấy tướng mạo của hắn Lại là một người đàn ông Trung Đông, khoảng 50 tuổi, dáng người hơi mập, mí mắt sưng vù. Có lẽ do được nuồng chiều đã lâu nên màu da không ngăm đen như người dân Trung Đông bình thường. vẻ mặt sữ tợn, ngũ quan lập thể dường như không giống với chủng tộc Tây Á bẩm sinh đã có ngũ quan thâm thúy mê người. Nhưng những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là ánh mắt của ông chú Trung Đông này rất nhàm hiểm, khiến người ta không nhịn được mà hoảng sợ. Trợn mắt trưởng người Đội ánh nguyệt kinh sợ liên tục lùi về phía sau Không biết ông ta muốn cái gì Không ngờ bên cạnh họ mặt kia Còn có một tiểu mệnh nhân phường đông Thật là có diễm phúc không cạn Ết người đến góc tường Tay mập mạp bắt lấy cái cằm nhỏ nhắn En trai của tộc trưởng vì thị đời trước Là chú của tộc trưởng hiện tại Mai cười hùng tợn Ông, ông muốn làm gì, thả tôi ra Không ngừng giãy giụa, Đội ánh nguyệt bị đào đến kêu to Trong lòng vô cùng sợ hãi Không để cho cô chạy thoát mai tăng thêm lực đạo Ánh mắt lóe lên tia tàn bạo Tuy không hiểu cô ta đang nói gì Nhưng mà thanh âm này Thật khiến cho người ta hưng phấn Tao chưa từng chơi đùa một tiểu mỹ nhân phương đông nào như thế này Có lẽ nên thử một chút Con trai duy nhất của hắn đã chết Mà nói giống của mình rơi trên người đàn bà khác Đến cả trứng cũng không ấp ra được Xong nói không chừng Cô gái này có thể sinh con cho hắn Nở nụ cười dầm đãng Dục vọng đột nhiên bị gợi lên Bụng dưới nóng rực Dục dịch ngốc đầu Hắn sắc tâm nổi lên Định trực tiếp áp chế cô trên mặt đất Buồn bá vương ngạnh thượng cung Đừng buông tôi ra Sợ hãi thét trói tay Cô ra sức dãy ruộng Tay nhỏ bé càng thêm dùng lực Đánh vào khuôn mặt đang kề sát của hắn Còn danh Bất ngờ bị đột kích Mai bị đánh Đến đầu cũng nghiêng sang một bên Lập tức phát hỏa vùng tay liền tắt cô một cái Đồ ánh nguyệt sao chịu được Một cú toàn lực như thế Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh nghiêng đi Khóe miệng chảy ra tơ máu Nhưng cô vẫn giả sức kháng cự Thừa lúc đối phương sợ giữ Quên phòng bị liền co hai chân Đẹp mạnh một cái lên Yaramai Vẫn đang đè lên người mình Bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết chợt vàng lên Hắn cong người lên xuống khỏi người cô Cuộn người như con tôm lăn lộn trên mặt đất Không ngừng kêu rên đáng đời. Biết mình đẹp trúng bộ phận yếu nhất của đàn ông, Đỗ Ánh Nguyên rụt rộng mắng chửi, sợ hãi bỏ ra xa hắn, cả người run rẩy trốn ở góc xa nhất, trong mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm người đang không ngừng lăn lộn. Nghe tiếng kêu thảm thiết, thủ vệ canh giữ bên ngoài vội chạy vào, lúc nhìn thấy ông chủ cuộn tròn người nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, cùng cô gái một bên mặt sưng phù, khóe miệng còn dính máu đang trốn ở một góc xa kinh sợ nhìn bọn họ. Trong lòng liền hiểu rõ tất cả Trong phút chốc đều không biết nói cái gì Đành phải vội vàng đỡ ông chủ lên trước Trông trông trừng nó Mẹ kiếp không ngờ con bé này Nhìn như gầy yếu Nhưng tính cách lại ường ngạnh như thế Sửa suất một tí Lại để nó làm bị thương Có điều lần sau nó sẽ không được may mắn như thế nữa Mồ hôi lạnh túi ra Yaramai cho dù sắc dục huân tâm Thế nào đi nữa Bị đạp một cái mạnh như vậy không tĩnh dưỡng ngày rưỡi thì khó mà thì triển hùng phong lập tức chỉ có thể giành mặt phần phó thuộc hạ cố nén đau đớn tập tĩnh đi ra ngoài đi đến cửa lều hắn còn dừng bước quay đầu để lại ánh mắt kỳ tẩm chuyện này còn chưa xong đâu lần sau tiếp tục rồi mới thật sự rời đi Iarai vừa đi thủ vệ cũng vội vàng đi ra ngoài lều chạy trông coi trên mặt từng hồi đau rát đội ánh Nguyệt Hoàng hốt nhìn bọn họ rời đi Tâm tư hoảng loạn lúc này mới buông lòng quá ghê tởm quá ghê tởm cô sao lại gặp phải chuyện này chứ những người này xem ra là người trung đông không lẽ cô bị dân buôn lậu bán cho thủ trưởng trung đông sắc dục hồn tâm nào đó sao đây thật giống như tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình mà khác biệt chính là vì sao vì sao nữ chính trong tiểu thuyết đều gặp được nam chính là thủ trưởng cao lớn đẹp trai làn da ngăm đen có tiền có thế Còn mình lại rơi vào trong tay ông chú trùng niên hùng ác, mập mạp này chứ. Đến cả quyền thế, hình như cũng không có. Hậu cung của tù trưởng Trung Đông theo miêu tả, không phải đều hết sức xa hoa, giống như thiên phương dạ đàm sao. Mà mình lại ở trong lều đơn sơ trên xa má khắc khổ, thậm chí suýt nữa thì bị... Nhớ lại vừa rồi, suýt nữa bị bá vương ngạnh thượng cung. độ ánh nguyệt chợt cảm thấy một trận ghê tởm nước mắt sợ hãi suốt cuộc cũng không nhịn được chảy ra, lần xuống gò má. Tiểu tinh, y phạm, còn có, còn có đệ tử thiếu lâm, tôi sợ suốt đời để bị nhốt ở chỗ này, ai mau đến cứu tôi. Trong góc, cô ôm chặt thân thể, không ngừng run rẩy, trượt ngồi xuống đất, hoảng sợ khóc thút thít. Cái tên biến thái sắc dục huân tâm kia chắc chắn sẽ đến xâm phạm mình lần nữa. Cô nhất định phải trốn, nhất định phải trốn. Buổi chiều, nắng trên sa mạc vẫn nóng sát như cũ, Trong lều, đội ánh nguyệt hai mắt sừng đỏ. Rõ ràng nhìn ra được đã từng khóc Mà giờ phút này cô đã sớm ngừng khóc Đang cố gắng ăn cơm Khẽ ợ một tiếng Cô tiếp tục đem cơm mà lúc trước thủ vệ bừng vào Nhét vào miệng Tuyệt đối không thể để mình đói Muốn chạy trốn thì phải bảo toàn thể lực Một lúc lâu Sau khi xác định mình không thể nhất thêm bất kỳ cái gì nữa Cô bắt đầu chú ý đến tạp âm Liên tục chuyển vào từ bên ngoài Xuyên qua cái hẹp của lều chạy Lén nhìn ra ngoài Có mấy chiếc xe tải nhỏ, chất đầy hàng hóa xếp hàng dài, vài người đàn ông trung đông mặc áo dài, đang bận rộn giữa hàng, vẻ mặt đầy đắc ý cười không chút sát ý, rõ ràng là tiểu thương đơn thuần. Chỉ một lúc sau, sau khi dỡ hết hàng, mấy người kia đi theo thủ vệ sát khí mười phần vào một lều khác, sáng vẻ giống như là chuẩn bị đi nhận tiền. Những tiểu thương này sau khi nhận tiền, hẳn là sẽ lập tức rời đi. Nếu đúng là như vậy, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Nếu không Cả người run lên Không dám nghĩ đến kết cục sau chữ nếu không Đội ánh nguyệt lại cẩn thận quan sát Vui mừng phát hiện Bốn phía quanh xe tải Không hề có thủ vệ hung thần ác sát nào Không biết đang bận rộn cái gì Lập tức hiểu được đây chính là cơ hội tốt của mình Nhưng mà Thủ vệ đại ca bên ngoài lều Thực sự rất tận trùng với cương vị của mình Cô phải giải quyết hắn trước Mới có cơ hội trốn ra ngoài Màu nghĩ cách nghĩ cách Biết bỏ qua cơ hội lần này Thì rất khó trốn khỏi nơi đây Độ ánh nguyệt vắt ốc nghĩ biện pháp Nhanh lên nhanh lên Thời gian không đợi ngươi Ôi vì sao cô không phải là tiểu uy Trong tiểu anh hùng Bắc Hải Chả chả mũi thì sẽ có một đống cách hay chứ Nhanh nha Nhanh nghĩ cách a. Khẽ lầm bẩm, cô gấp đến toát mồ hôi Buồn khổ đi qua đi lại trong không gian nho nhỏ Đúng lúc định quay lại Chuẩn bị tìm một con đường khác thì một tia quang mang trợt lướt qua trong mắt. Có rồi, hai mắt sáng lên, lình quang chợt lóe, đội ánh nguyệt chạy vội tới chỗ ấm đồng. À, mình chỉ biết ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai mà, thường ngày thấp hương cúi lại thần linh phù hộ, mới có thể thoát khỏi đường cung. Suýt chút nữa cảm động đến rời lệ, cô cẩn thận đổ hết nước đi, cô không gây tiếng vang, hai tay nhấc ấm đồng lên, vẫn lầm bầm. Tuy đây là phương pháp vừa cũ vừa ngốc, nhưng là mình không nghĩ ra được cách khác. Tập trung nín thở, nhẹ nhàng đi đến cửa lều, cô lặng lẽ thò đầu ra ngoài xem xét, chỉ thấy vị thủ vệ kia đưa lưng về phía cửa, lập tức sờ ấm đồng lên, từ từ hạ xuống đầu hắn. Đừng khẩn trương, có thể chạy thoát được mà trưởng hay không là dựa vào một cú này. Trống ngực sồn dập, cô vũ hít sâu một hơi, nhắm mắt, dùng tốc độ xét đánh, hùng hàng đập xuống đầu đối phương, một tiếng ngã nặng nề lập tức phàng lên. Cô... Thủ vệ xoay người, trừng mắt nhìn cô. Chết rồi, hắn không có bất tỉnh. độ ánh nguyệt thầm hô không xong rồi, sợ hãi không biết làm gì, chỉ có thể gượng cười. Tiếp đó, lại thấy hắn hai mắt trợn trắng, không hề báo trước, mà ngã xuống cạnh cô. Hét lên một tiếng, lập tức ý thức được sẽ kinh động mọi người. Cô vội vàng im lặng, tay chân luống cuống kéo hắn vào trong lều. Đợi đến lúc xong việc, liền thở không ra hơi. Phù, trước kia kéo đệ tử thiếu Lâm, Hiện tại kéo tên đàn ông trung đông, sao số cô lại khổ như vậy chứ? mày mà lực cánh tay của mình không tệ, nếu không đã mệt chết rồi. Vẻ mặt đầu cổ thầm thương cho số kiếp lận đận, cô nhanh chân chạy ra cõi lều, nhìn ngang, ngó dọc, trốn đông, trốn tây, cuối cùng cũng đến được bên cạnh xe tải. Nhanh nhẹn trèo lên phía sau một chiếc xe, còn phủ lên đầu một ít đồ cùng vải bố, sau đó mới chui vào bên trong tấm vải phủ. Chè kín lại rồi ngừng thở im lặng chờ Mấy phút sau Thành âm trò chuyện càng lúc càng lớn Độ ánh nguyệt càng thẳng Không dám thở mạnh Rất sợ bị phát hiện Cho đến khi nghe được tiếng mở cửa ra Cảm giác xe nổ máy khẽ rung Rồi chậm rãi rời đi Thì tâm tình mới từ từ ổn định Vừa kích động vừa hứng phấn mà khóc lên Ôi trời ơi cô thành công rồi Không cô mới thành công một nửa Nửa còn lại vẫn phải cố gắng thêm Quả ra là mình bị bắt đến Trung Đông. Trên đường cái đông đúc, nhìn kiến trúc kỳ lạ cùng trang phục đặc sắc đậm chất hồi giáo của mọi người, Độ Ánh Nguyệt u uổng không biết phải làm gì tiếp theo. Một đường xóc này rời khỏi sa mạc, không biết đã ngây ngốc bao lâu. Khi bên tai vang lên tiếng người, tiếng xe ồn ào, thừa lúc xe dừng lại, vội vàng vén vải nhảy xuống xe. Thế nhưng nhìn cảnh tượng ồn ào trước mắt, cô lại không biết rút cuộc mình đang ở đâu. Tệ hơn nữa cô nghe tiếng Anh Còn như vịt nghe sấm Thì tiếng Ả dập mà dân bản xứ nói Đối với cô không khác gì tiếng sao hỏa cả Ôi ôi tiêu rồi Trên người không có một đồng Cùng bất kỳ giấy tờ chứng mình nào Nói nghiêm túc, cô như vậy Chính là khách nhập cảnh trái phép Làm sao để rời khỏi nơi này đây Chính phủ Đài Loan Có lập đại sứ quán ở đây không vậy chơi Cho dù, cho dù có Cô cũng không biết ở đâu Muốn hỏi nhưng lại không nói được tiếng Ả dập thật quá thê thảm mà trong lòng không ngừng lo lắng thật sự sợ mình sẽ bị nhốt suốt đời ở đây thành kẻ lang thang cô chần chừ một lúc cuối cùng nghĩ tới một cách ngu ngốc nhất quyết định chữa ngựa chết thành ngựa sống ách vị tiến sinh này xin hỏi ông nói được tiếng trung không đồ ánh nguyệt tiện tay tóm một người đàn ông trung đông đi ngang qua vội vàng hỏi ai ngờ người kia lập tức hất tay cô ra khỉnh thường liếc một cái lẩm bẩm nói một chuỗi dài sau đó bỏ đi không chút lịch sự gì cả. Được rồi, đối phương không hiểu tiếng Trung, xong có cần dùng ánh mắt đó nhìn người không? Khẽ lầm bẩm, đội ánh nguyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bắt chuyện vài người, nhưng đều nhận được kết quả như nhau, khiến cô suýt chút nữa buồn bực đến nội thương. Gì chứ, có nhất thiết phải công thân thiện như thế sao? Lần sau đừng để tôi bắt gặp đồng bào các người ở Đài Bắc. Cẳng nhàn oán hận, nhưng đang ở nơi đất khách không thể cầm cúi đầu vẫn phải bày ra vẻ mặt tươi cười hỏi thăm xung quanh chỉ thấy trên đường phố đông đúc một cô gái phương Đông không ngừng tìm kiếm người biết tiếng Trung cố gắng hơn nửa ngày ngoại trừ nhận được một đồng ánh mắt khiền thường còn lại là số không tiêu rồi không ai biết nói tiếng Trung bình tiêu rồi vô lực đứng ở trên đường khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Ánh Nguyệt khổ sở đến nỗi có thể chảy ra nước mắt Trong lúc cúi đầu chán nản, khóe mắt liền lít thấy một góc áo trỏng trắng lướt ngang qua. Cô theo bản năng, vườn tay tóm người, nhưng cũng không có bất cứ hy vọng gì hỏi thăm. Xin hỏi ông nói được tiếng Trung không? Có thể, tôi có thể. Ờ, cảm ơn ông. Theo quán tính, thả người nói cảm ơn. Ngay lúc chủ nhân của áo choàng dài định rời đi, cô đột nhiên ý thức được đối phương vừa nói gì, lập tức nhảy lên, giống như bị xét đánh, vụt ngẩng đầu, bắt lấy đối phương cuồng nhiệt phùn lệ. Ba, anh nói được tiếng Trung, anh nói được tiếng Trung ư. Tôi, tôi đúng là tích đức đủ sâu. lão thiên già mới phải quý nhân đến tương trợ. Ôi trời ơi, tôi được cứu rồi, được cứu rồi. Mặc kệ mọi thứ, nắm chặt vặt áo đối phương, đánh chết cũng không buồn tay. À, nếu như cô nói chậm một chút, tôi có thể tương đối hiểu được. Này à, nhìn chằm chằm cô gái phương đông, đáng kích động trước mặt mình, khuôn mặt đẹp trai, có chút lúng túng. Thực ra vì mẹ là người Đài Loan cho nên cậu biết được ít tiếng chung đơn giản chỉ cần tốc độ của đối phương không quá nhanh thì về cơ bản cậu vẫn có thể nghe hiểu được. Đương nhiên đương nhiên. Quý nhân thân yêu cho dù muốn cô nói một phút một chữ cũng được. Gật đầu như dã tỏi độ ánh nguyệt vừa khóc vừa cười có loại cảm giác vui sướng khi rơi vào tuyệt vọng đột nhiên có một khúc gỗ nổi trôi tới. Nhìn cô vẫn đang bám lấy mình Khuôn mặt này ra đỏ bừng sống tiểu nam sinh đang ngượng ngùng Ai ra vị nữ sĩ này Có lẽ không biết suy nghĩ của người Trung Đông Cô tùy tiện đụng chạm thân thể đàn ông thế này Sẽ bị coi là dâm phụ đấy Xem đi Giữa trốn đồng người Cô cứ thế bám lấy cậu Đã khiến rất nhiều người nhìn chăm chú rồi Yên lặng nhìn xung quanh Chàng trái trẻ thờ dài Xong lại ngượng ngùng nói rõ Chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở Này có thể xin cô buông tôi ra trước được không À, à, à thật xin lỗi Xấu hồ rút tay về Lúc này đội ánh nguyệt mới nhìn kỹ khuôn mặt Của chàng trai trẻ trước mắt mơ hồ cứ cảm thấy có chút quen thuộc cùng thân thiết Xin hỏi có cần tôi giúp gì sao Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô Dùng đầu gối cũng biết Là gặp chuyện không may ở dị quốc Bởi vì có quan hệ với mẹ Cậu đối với con gái phường đông Luôn có cảm giác thân quen khó hiểu Chỉ cần giúp được cậu sẽ tận lực Có rất nhiều rất nhiều Già sức gật đầu vì sự quan tâm của cậu mà lần nữa sời lệ. Độ ánh nguyệt bắt đầu lại nhài quá trình mình bị bắt từ Mỹ đến đây mà không hiểu gì cả. Đem hết mọi chuyện kể lại một lần còn không quên oán trách. Những thói quen xấu của thương gia quý quốc thật sự là quá không nên. Hại cô chịu nhiều khổ cực như vậy biến thành trẻ mồ côi ở dị quốc. Nghe vậy này già có chút lúng túng, khu vực Trung Đông. Đúng là có vài phần tử ngoài vòng pháp luật chuyên môn bắt cóc người bán cho một số quý tộc có tiền có thế. Cho tù trưởng hậu cung đầy đàn để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Thật sự thấy nhưng không thể trách. Thế nhưng bị người ta đứng trước mặt chỉ trích thì thật sự xấu hổ thay cho quốc gia mình. Tôi thay mặt tệ quốc xin lỗi cô. Ấp úng nói xin lỗi chừ những lời này ra. Hiện tại thật không biết nên an ủi cô gái xui xẻo này thế nào. Nếu như anh có thể cho tôi một ít tiền, giúp tôi liên lạc với người thân ở Mỹ, thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Đáng thường nói ra điều kiện, rất sợ cậu không nguyện ra tay giúp đỡ. Không thành vấn đề. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Naya tự nhận mình có thể giúp được. Anh thật là tốt, cảm ơn anh, anh đúng là người tốt, sau khi tôi trở về, sẽ lập tức cho anh một cái bài vị trường sinh, ngày ngày thắp nhang công nguyện. Độ ánh nguyệt kích động đến rớt nước mắt, nói năng lộn xộn đến cả lời kịch trong tiểu thuyết võ hiệp khi đại hiệp cứu một vị tiểu dân chúng cũng nói ra hết. Bài vị trường sinh, vật sĩ vậy, trên sàn xuất hiện hát tuyến, này à chỉ có thể tiếp tục cười cười. Hôm nay bỏ lại đám vệ sĩ, vốn là muốn chuẩn êm ra ngoài giải sầu, không ngờ lại gặp phải một cô gái kỳ quái. Hề, hey, biết thế cứ ngoan ngoãn chờ ở trong công ty để cho mẹ cầm một đống văn bàn dìm chết cậu đi. Đúng rồi, tôi tên là Đậu Ánh Nguyệt, còn anh. Tên ân công cần phải nhớ kỹ, nếu không trên bài vị trường sinh, cũng chỉ có thể viết người vô danh mà thôi. Tôi tên Daya Rất hay, Daya tôi nhớ kỹ rồi, tôi nhất định sẽ lập bài vị trường sinh cho anh. Vỗ vài cậu, Đậu Ánh Nguyệt lập tức chuyển đề tài, trong lòng rất nôn nóng. Hiện tại anh có thể đưa tôi đi gọi điện thoại cho người thân ở Mỹ được không? Cô đột nhiên mất tích, tiểu tinh, y phàm, Cùng đệ tử Thiếu Lâm chẳng biết đã lo lắng đến mức nào rồi Phải nhanh chóng liên lạc cho bọn họ mới được Tôi có thể mang cô đi ngay bây giờ Nhưng... Dừng một chút Nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của cô Đặt trên người mình Này à, đỏ mặt không nhịn được nhắc nhở Lỗ tiểu thư Cô tốt nhất đừng đụng chạm đàn ông trung đông như vậy Ờ tôi biết rồi Biết điều rút tay về Cô nhỏ rộng lầm bẩm Tôi... tôi chẳng qua chỉ hành động theo thói quen mà thôi Cũng không phải cố ý ăn đậu ngủ của anh Có phải là con gái đâu Mà sợ người ta chiếm tiện nghi chứ Tôi không phải Này à, vô tội muốn biện hộ Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì Quên đi, người từ nhỏ đã tiếp thu những loại văn hóa này Có lẽ sẽ khó thích ứng với đủ loại khuôn phép Nam tôn nữ ti của dân tộc Trung Đông đi Đến cả mẹ thỉnh thoảng cũng quên mất Ở trước mặt người ngoài Đôi khi còn cần cậu lén nhắc nhở Muốn bà bớt phóng khoáng một chút đó Đi thôi, đi cậu điện thoại thôi. Đội ánh Nguyệt nhớ đến vấn đề lúc trước, vội vàng thúc sụp cậu. Còn muốn ở lại bên ngoài thêm một chút nữa, Này nhà không định quay về công ty, ngược lại dẫn cô đến buồng điện thoại công cộng. Nhanh nhanh nhanh. Vừa chui vào buồng điện thoại, độ ánh Nguyệt đã vội vã thúc sụp cậu. Đừng sốt ruột. Này nhà cố gắng muốn duy trì phép tắc, giữ chút khoảng cách với cô, nhưng không gian bên trong thật sự quá hẹp. Cậu càng vội vàng di chuyển trái phải, lại càng dựa sát vào cô gái phương đông này. Hiện tại, thật sự rất muốn bảo cô đi ra trước, chờ cậu gọi được, cô lại đi vào. Này, anh còn ngơ ngẩn gì vậy? Không để ý đến về mặt mất tự nhiên của cậu, sờ tay lôi kéo cậu đến trước điện thoại, thúc giục Mau gọi đi! Cậu còn tiếp tục kéo dài, chỉ sợ ở đây sẽ phát sinh án mạng mất thôi. Được được được, rất nhanh, rất nhanh thôi. Cảm thấy có người sắp chở mặt, Naya vội cắm thẻ vào, nhấc ống nghe, hỏi Số điện thoại người thân của cô ở Mỹ là gì? Độ ánh nguyệt đọc ra một dãy số, im lặng đợi cậu bấm số Bỗng nhiên, bên ngoài có người nói rèn vào Ra ngoài Sọc ả dập lạnh băng Nghe xong, thân thể Naya cứng đờ, cảm nhận được có một vật cứng đang đặt sau lưng mình Nếu cậu đoán không sai, thì vật cứng đó được gọi là súng Ai vậy? Tùy nghe không hiểu, nhưng độ ánh nguyệt thái bản năng vẫn quay lại nhìn. Sau đó sắc mặt liền thay đổi, vô cùng kinh sợ. Má ơi, là cái người trùng đồng đã bắt cóc cô. Mới trốn thoát chưa đến nửa ngày, sao ông ta tìm được cô chứ? Tiêu rồi, tiêu rồi. là cô ta, người đàn ông kinh ngạc, sau đó liền đắc ý nhếch miệng cười hùng tợn. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Vừa nhận được tin tức cô ta bỏ trốn từ ông chủ, đàng nghĩ nếu mất đi một con tin thì nhất định phải thừa dịp ra một mình ra ngoài, dẫn người bắt lại, để thay thế. Nhưng không ngờ, hai người lại ở cùng một chỗ, thật đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Từ từ treo ống nghe, Naya trong lòng thầm kêu hỏng bết. Giọng nói này, cậu nhận ra được là tâm phúc bên cạnh chú, tên san Ra ngoài. san lần nữa xả lệnh. Nhìn hắn phù áo khoác che súng, lộ ra họng súng dí sát lưng Naya, nghĩ mình liền lụy đến người vô tội, Đỗ Ánh Nguyệt ái nái nhìn Naya một cái Hình như còn lầm bẩm nói thật xin lỗi Sau đó mới ru dậy Bước ra khỏi buồng điện thoại Ngay lập tức bị một tên cao to Kìm chặt hai tay Không để cô có cơ hội chạy trốn Đừng làm tổn thương cô ấy Chuyện không liên quan đến cô ấy Xoài người thấy cô bị đối xử thô bạo Cho rằng mình đã hại cô bị vạ lây Naya vội vàng quát to Thần mình có giữ được Còn có tầm tư lo lắng cho người khác tài sản cười lạnh đưa mắt xa hiệu Ý bảo áp giải cô vào bên trong xe, đồng thời cũng cảnh báo này ra. Ngoan ngoãn lên xe, đừng nghĩ làm loạn, mạng nhỏ của con bé kia phụ thuộc vào biểu hiện của mày đấy. Có còn cá lớn này ra này, thì cô gái phường đông kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lúc cần thiết, cái mạng nhỏ của cô cũng không quan trọng. Từ đầu đến cuối, đội ánh nguyệt không biết bọn họ dùng tiếng ả dập nói cái gì. Lúc bị áp giải vào trong xe, vẫn không ngừng dùng tiếng trùng la hét. Này, quý quốc còn có chính phủ không vậy? ban ngày ban mặt lại ra phố bắt ngươi. Đột nhiên, tiếng hét trói tay chợt im bật, chắc là bị người ta đánh bất tỉnh rồi. Lên xe. hơi hạ giọng, tạt san ra lệnh. Ai ra, trong tình huống này, nếu chỉ có một mình cậu muốn thoát thân, không phải chuyện có. Thế nhưng, hiện tại đối phương lại lấy tính mạng của vị đỗ thiểu thư kia ra uy hiếp, thì cậu tuyệt đối không thể chứa mắt nhìn người vô tội vì mình, mà bị thương tổn. Xem ra trước mắt chỉ có thể khuất phục Lấy lui làm tiến Phiền phức nhất chính là Nếu anh cả biết cậu sơ suất đến nỗi Rơi vào trong tay kẻ địch Sợ rằng sẽ bắt đầu một quá đặc huấn đi Nghĩ đến liền không nhịn được mà phát run Không chút lo lắng đến nguy hiểm phía trước Nay chỉ phiền muộn Những ngày gian khổ phía sau Xong khi cậu chậm rãi Ngồi vào trong xe Nhìn độ ánh nguyệt bị đánh bất tỉnh Không khỏi vạn phần ai náy Khẽ thở dài Đỗ tiểu thư, số mạng của cô thật éo le vừa mới thoát khỏi hàng sói lại rơi vào miệng cọp tôi vô cùng xin lỗi cô Mẹ nói cái gì? Bên trong tòa cao ốc sản xuất dầu mỏ của vị thị mặc quê khiếp sợ nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mỹ lệ được chăm sóc tốt trước mặt đồng thời cũng là mẹ của anh hỏi lại Naya rơi vào tay Yaramai rồi mới vừa rồi tên đàn ông kia gọi điện giao y với mẹ Vì phu nhân thuận theo ý dân lặp lại lần nữa. Chết tiệt. Khẽ ruột thầm một tiếng, mà quê làm sao cũng không ngờ được, mới về đến đi ya, đang định mượn thế lực vị thị ở Trung Đông giúp anh cứu đỗ ánh nguyệt ra, vậy mà còn chưa kịp nói, mẹ đã tặng anh một bất ngờ lớn như thế. Thật sự đáng chết. Vì phu nhân bình tĩnh gật đầu đồng ý, không chỉ mai đáng chết, mà còn cả tên nhóc Naya bỏ lại vệ sĩ, một mình chuồn ra ngoài, để bản thân rơi vào hiểm cảnh, cũng đáng chết. Hàng ổ của đối phương ở đâu Cố kiểm chế cơn giận dâng trào Mặc quê điểm tĩnh hỏi Tin tưởng với mạng lưới tình báo ở Trung Đông của mẹ Chắc chắn đã sớm biết được hàng ổ Của mai Sa mạc phía Tây Ria Vì phu nhân thở dài nói Mẹ nên nói sớm cho con biết giọng nói ẩn chứa trách móc Nếu để anh giải quyết xong tất cả Thì Naya sẽ không rơi vào hiểm cảnh Ánh nguyệt cũng sẽ không Nghĩ đến cô gái vui vẻ nào đó thì Mạc Quê khẽ nhói đau. Hắn dù sao, cũng là em trai của chồng mẹ, chú của Naya, sượng con trước khi qua đời, từng yêu cầu mẹ có thể nhắm một con mắt, mở một con mắt để tùy hắn, không nghĩ đến. Tiếp tục thở dài, không ngờ ra mai còn chưa chết tâm. Nếu mẹ mềm lòng, thì cứ đem công ty nhường hết cho hắn. Mẹ cùng Naya chuyển tới Mỹ, ở cùng con. Mạc Quê hở lạnh chê dĩu. Còn nói ở đây là đầm dầm hang hộ ư Đôi mắt hạnh liếc qua vì phu nhân tức giận. Đứa con lớn nhất này chính là thích chọc tức bà. Tính tình so với Naya, cục cưng, hoàn toàn khác nhau. Dù sao thì khu vực Trung Đông cũng bất nguồn từ đầm dầm hàng hổ mà, không phải là không thể. Con quên đi. Tâm tình con trai hôm nay hình như rất kém. Vì phu nhân kỳ quái nhìn anh, vô cùng hiểu rõ lúc anh lòng như lửa đốt mới có thể cố tình châm chọc mình. Mẹ cũng đâu có thông báo cho con tin tức Naya xảy ra chuyện. Sao con lại bay đến Ria tìm ta trước chứ? Trước kia bà dục bốn mời, nó còn chưa chắc đến đây đó, quá kỳ lạ nha. Mặc khuê nghe xong, không trả lời, còn hỏi lại. Những vệ sĩ trước kia do còn huấn luyện đâu? Bọn họ đang tự nhốt mình trong phòng kiếm điểm đấy. Vì phu nhân đối với hành động của mấy người thân tín này cảm thấy rất buồn cười. Mặc dù nói bọn họ để cho Naya thành công trốn khỏi tầm mắt dẫn tới bị người bắt cấp đúng là có lỗi, nhưng lỗi lớn nhất vẫn thuộc về Naya. Để bọn họ chuẩn bị một chút đi Lạnh lùng nhách môi Đáy mắt một mảnh bằng hàn Tối nay sa mạc sẽ rất náo nhiệt Vì Naya cũng là vì Người trong lòng anh Dứt lời thân hình cao lớn xoay người Bước ra khỏi văn phòng Để lại vì phu nhân vội vàng truy hỏi Con trai còn còn chưa nói cho mẹ biết Nguyên nhân con bay đến Ria Trường 9 Ai Mới trốn chưa đến 12 tiếng Đã bị bắt trở về Trên thế giới này còn có người xui xẻo hơn cô không? Nhờ vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn dầu độ ánh nguyệt hai tay bị trói sau lưng Trưởng mắt nhìn lèo chạy vô cùng quen thuộc Thở dài lần thứ nở Đỗ tiểu thư tôi thật rất xin lỗi Một người khác bị bắt làm con tin Lúng túng mở miệng Đâu phải lỗi của anh Tại sao phải nói xin lỗi chứ Kỳ quái nhìn vẻ mặt Naya đầy ái náy Cô liền cảm thấy khó hiểu Là tôi nói xin lỗi anh mới đúng Người bọn chúng muốn bắt là tôi, không ngờ anh cũng bị bắt tới đây. Nói tóm lại, cũng phải xin lỗi cậu mới phải. Hả? Lần này, đổi thành này à, kinh ngạc. Rõ ràng mục tiêu của đám người Yaramai là mình. Tại sao vị đội tiểu thư này lại nhận hết trách nhiệm chứ? Phát hiện cậu không hiểu, đội ánh nguyệt tốt bụng giải thích. Tôi chính là bị bọn họ bắt cóc từ Mỹ đến đây. Có một ông chú trung niên mập mạp biến thái. Hình như là đại ca của bọn họ còn có ý đồ quấy rối tôi. Quá ghê tởm. Trung đồng có phần từ xấu xa, làm ra hành vi biến thái như vậy, thật sự là phá hỏng danh tiếng của quý quốc mà. Càng nói càng cảm phẫn. Ách, người mà cô miêu tả sẽ không phải là chú Iaramei đó chứ? Không ngờ chú Iaramei thế nhưng lại bắt cóc một cô gái nước khác để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Kinh ngạc thầm nghĩ, vẻ mặt này à có chút xấu hổ, không dám thành thật khai nhận. Ông chú biến thái đó chính là chú của mình, chỉ sợ cô nghĩ chú sai cháu chịu liền tìm mình tính sổ nay sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, không thoải mái sao? Hít mắt nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu dưới ánh sáng mở mờ mờ, đội ánh nguyệt quan tầm hỏi. Không có không có nha, tôi rất khỏe. Chuột dạ lắc đầu, không ngừng phủ nhận. Vậy thì tốt, nếu anh bị bệnh, tôi cũng không quá hy vọng đám người xấu kia sẽ mở lòng từ bi đưa anh đi bệnh viện đâu. Yên lòng gật đầu, cô không nhịn được thở dài. <cười> Chả có chuyện ban sáng. Tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ tăng cao cảnh giác Chúng ta muốn chạy trốn chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng Làm sao bây giờ Tôi không muốn bị nhốt ở đây suốt đời Rồi trở thành một người trong hộng cung của ông chú biến thái đâu Tôi, tôi muốn về nhà gặp người thân Nó đến cuối cùng Mờ hồ có tiếng khóc Cô, cô đừng lo lắng Chúng ta nhất định trốn được Thấy vành mắt cô ngấn nước Này suốt ruột luông cuống an ủi Cho dù không trốn được Thì anh cả tôi chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta Anh cả anh. Đôi mắt nhòa lệ mơ hồ nhìn cậu, đội ánh nguyệt có chút hoài nghi. Anh cả anh rất là hại phải không? Đúng vậy đấy. Đầu gật đến suýt rụm xuống, vẻ mặt cực kỳ sung bái. Anh cả tôi trước kia, được giới vệ sĩ Phong là number one, hiện tại đang mở một công ty huấn luyện vệ sĩ. Anh ấy là người mà tôi khâm phục nhất. Bắt đầu làm nhàm, ca ngợi công lao của anh trai kính yêu nhất. Vệ sĩ à, nhắc tới vệ sĩ, đội ánh nguyệt liền nhớ tới mặt khuê, nhớ đến nội hôn trong bệnh viện nhớ đến những việc linh tinh khi hai người ở chung một chỗ cùng tình cảm mập mờ ui thật sự có quá nhiều thứ để nhớ cho nên tới bây giờ cô mới biết mình nhớ đệ tử thiếu lâm bao nhiêu sau khi cô mất tích đệ tử thiếu lâm chắc hẳn rất sốt ruột đi anh có thể hỏi thăm tin tức của cô khắp nơi rồi chạy đến cứu cô không đệ tử thiếu lâm anh nhanh đến đây nhớ đến em từng cứu anh một mạng hiện tại là lúc anh nên báo đáp rồi tôi cũng biết một vệ sĩ rất lợi hại Ngừng khóc, cô đột nhiên xen vào, cắt đứt lời là nhải của cậu, cánh môi hồng khẽ nở nụ cười nhẹ. Anh ấy hiện tại chắc rất nôn nóng đi tìm tôi khắp nơi. Không hiểu vì sao, cô tin rằng đệ tử thiếu lâm cho dù phải là toàn bộ thế giới cũng nhất định tìm được mình. Có thật không? Này à hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, đặc biệt động viên. Bị vệ sĩ lợi hại kia của cô hiện tại có lẽ đang chạy đến cứu cô đấy. Ừm tươi cười, cười độ ánh nguyệt tiếp thêm niềm tin cho dù đệ tử thiếu lâm có thật sự đến cứu cô thì chính cô cũng phải tự mình cố gắng mới đúng không thể cứ ngồi chịu chết được có thể trốn được lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai nay ya nghĩ thử xem có biện pháp nào giúp chúng ta trốn được hay không hai tay hai chân bị trói cô cố, cố lê mông đến bên cạnh nay ya tôi vẫn đang suy nghĩ đây nay ya cười gượng thở lưỡi một cái Cô nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, sau đó không nhịn được, liền bật cười. Thật mừng vì cô có thể tìm vui trong đau khổ. Trộn mắt nhìn cô, này à, cảm thấy cô gái này thật kỳ quái. Mới rồi còn thút thá thút thít, sở lại bày ra về mặt thích thú. Không có gì. Bật cười khúc khích, độ ánh nguyệt đắc ý giải thích. Anh xem, ban đầu trong góc kia có một ấm đông, sau khi bị tôi cầm đi đánh thủ vệ bất tỉnh thì hiện tại không thấy bóng dáng. Tôi nghĩ chắc tên thù vệ đó đã giấu đi, để tránh cho lại bị gõ sưng đầu nữa rồi. Nhìn theo tầm mắt của cô, tầm tư ra liền không còn để ý đến lời của cô nói, hai mắt vui sướng nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu trên cái bàn thấp trong gió. Phải rồi, cậu sao có thể không nghĩ đến, còn có cái đó để thoát khỏi đi chứ. vẻ mặt hớn hở, giàn nàn đứng dậy, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô. Naya nhảy đến trước ngọn đèn dầu Xoay người hơi cúi người Từ từ đưa sợi dây trói cổ tay Đến gần ngọn lửa Ách Naya anh làm sao nghĩ không ra Lại muốn đem mình nướng thành barbecue chứ Đậu ánh nguyệt nghi ngờ hỏi Bây giờ anh ta định làm gì vậy Barbecue cái gì Ấy chết tiệt Bị ngọn lửa đốt trúng Naya thảm thiết hô khẽ nguyền rủa. Nếu anh không phải là barbecue sống Thì là cái gì Wow, thật khủng bố, hình như còn ngửi được mùi thịt nướng Tôi đang thử dùng lửa đốt đứt dây Tức giận liếc một cái, cậu tiếp tục chiến đấu hàng dây À, thì ra là thế Bừng tỉnh hiểu ra, đội ánh nguyệt cũng gắng gượng đứng lên Nhảy đến bên cạnh cậu, thở đầu về phía sau, làm chỉ đạo kỹ thuật Bên trái, bên trái, sai rồi, quá phải một chút, hướng lên, hướng lên, không đúng không đúng Vị tiểu thư này thật quá ấm ý mà không sợ kinh động người trong coi bên ngoài sao. Đỗ tiểu thư, nếu như cô không im lặng, thì sợ rằng sẽ có người tiến vào ngay lập tức đấy. Đè thấp giọng cảnh cáo, Naya cố nhịn xuống kích động, trợn tròn hai mắt. À đúng vậy, thật xin lỗi. Vội vàng ngậm miệng, mặt đầy ái náy. Vô cùng bất đắc sĩ, Naya truyền tâm tiếp tục nghịch lửa. Dưới sự chỉ huy trong im lặng của cô, cùng vài vết bỏng về sau, cuối cùng cũng đốt đứt dây trói. Hai tay vừa được tự do, Cậu cố chịu đựng đau sát trên cổ tay Nhanh chóng tháo bỏ dây chói ở chân Rồi vội vàng cười chói giúp cô Như thế này thoải mái hơn Dây chói trên người vừa rơi xuống Cô lập tức vùng vẩy tay Ánh mắt quan tâm dừng lại trên cổ tay cậu Này nha, anh có vạch xe không? Làm gì? Nhỏ giọng hỏi lại Đồng thời có một tiếng động đi đến cửa Lén đẩy ra một góc nhỏ Quan sát tình hình bên ngoài Không bình thường, bên ngoài dường như có vẻ quá hỗn loạn Ổn ào, một đống người đi qua đi lại trong màn đêm có chút kỳ quái. Vết bỏng trên cổ tay của anh, cần dùng vải sạch băng lại trước đã. Nhỏ giọng giải thích, nhìn theo tầm mắt cậu ngó ra bên ngoài, độ ánh nguyệt cũng cảm thấy có chút khác thường. Bọn họ chạy tới chạy lui, rốt cuộc là muốn làm gì thế? Sa mạc cũng tổ chức đại hội thể thao sao? Vết thường nhỏ không sao đâu, về phần rốt cuộc đang làm gì thì tôi cũng không... Nói chưa dứt lời thì một tiếng nổ lớn từ nơi khác bất ngờ truyền đến Cậu kinh sợ vội vàng kéo cô quỳ dạp xuống đất theo phản xạ Cho đến khi chấn động trên đất dần dần nhỏ lại Bên ngoài liên tục truyền đến thành âm lướng cuống cùng là hết Cậu mới nhanh chóng kéo cô lên Đồng thời cũng để ý thủ vệ canh giữ bên ngoài Vì biến động bất ngờ mà lập tức la to chạy về phía ánh lửa Cơ hội tốt bọn họ có thể thừa lúc xối loạn chạy trốn Naya vui sướng kéo cô ẩn núp chạy ra bên ngoài Sao xảy ra chuyện gì vậy? Lào đảo trốn chạy trong đêm đen Cô hút hoảng theo Naya Trốn đông trốn tây. Bền tay nghe thấy tiếng súng vàng lên từ phía Rất nhiều ngựa cùng lạc đà bị kinh hãi Chạy toán loạn Mau lên đi Không có thời gian để trả lời vấn đề của cô Naya đã không chế được một con tuấn mã chạy loạn Sau khi xoay người lên ngựa Liền vội vàng muốn kéo cổ lên Tôi... tôi sẽ không cưỡi ngựa đâu Đỗ ánh nguyệt sợ hãi kêu Tôi cưỡi kìm cương ép cô trên lưng ngựa, trần thúc vào bụng ngựa một cái. dưới sự che chở của màn đêm cùng tiếng súng nổ, thần không biết quỷ không hay lập tức chạy trốn. ngay tại lúc hai người biến mất trong bóng đêm, lúc phi ngựa cách xa doanh trại, hai người đều không chú ý tới lều vải mình bị nhốt lúc trước, đột nhiên bốc cháy, lửa cao ngút trời. Theo tin báo, tên nhóc Mạc Khuê dẫn theo vài vệ sĩ đang từ Ria tiến vào nơi này. Trong lều, Tạ San trung thành báo cáo với ông chủ, chỉ sợ nó không đến. Iara Mai cười lạnh, lập tức hạ lệnh, "Lệnh xuống dưới, bảo mọi người cẩn thận đề phòng, tăng cường cảnh giác." Tạ San vâng lệnh ra khỏi lều, không lâu sau, bên ngoài liền truyền đến từng hồi tiếng động tuần tra tới lui, tăng cường cảnh giác. "Hử, Mạc Khuê cứ để đây, tao chờ." Đáy mắt mày lứt qua tia sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên ý cười tàn khốc. Trong lòng đang đắc ý, thì một tiếng nổ lớn trượt vang lên làm rung động màng nhĩ của hắn. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Khó đạn nổ rồi, mau cứu hỏa! Không xong, có người đánh lén. Dùng mình, thân hình mập mạp đang định ra ngoài xem xét tình hình, thì một cú đấm không chút lưu tình, bất ngờ đánh tới, làm hắn ngã ngược vào bên trong, hồi lâu vẫn không bỏ dậy nổi. Đã lâu không gặp. Yaramai Trần to hữu lực dẫm lên khuôn mặt bé bét máu Thành âm trầm thấp Hùng dữ chào hỏi Là mày Mạc quê? mặc quê Yaramai mặc đầy khiếp sợ nói Mày không phải mới rời khỏi đi sao Vì sao nhanh như vậy Đã xuất hiện ở đây Suốt cuộc là sai chỗ nào Tình báo không tệ Súng lục trong tay vững vàng nhắm trúng hắn Mặc quê cười lạnh Chỉ có điều tin đó là tôi cố tình tung ra Thực tế, anh và đám vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh sớm đã lặng lẽ tiến vào đây mới cho nổ tung một kho đạn. Mày... biết bị đùa giỡn, mặt mai thức đến đổi màu giận tới mức không nói nên lời. Tôi làm sao? Mày giận khẽ nhíu, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nếu như ông biết điều một chút thì nên yên tĩnh trốn trong sa mạc. Nhưng không, ông lại tự tìm đường chết. Ngàn vạn lần không nên, không nên động vào ánh nguyệt trong chuyện tranh đoạt gia sản của vị thị cô ấy là vô tội tao tự tìm được chết ư là máy phá hủy hết tất cả của tao sâu trong đáy mắt tràn đầy không cam lòng tất cả mọi thứ đều không phải của ông cho dù là dầu mỏ công ty hay là tập trưởng vị thị vì sự hàm danh của hắn mà lắc đầu cười trầm trọng nếu không phải mày ngăn cản mọi thứ sớm là của tao rồi iara tức giận gầm lên người cùng người u mê nói lời vô nghĩa Mạc quê vẫn sức dưới chân, đè mặt hắn dẫm đến sắc biến hình. Tôi hỏi ông, này gia và cô gái vương đông ông sẽ người đến bắt đâu? Cảm hận nhìn chàm chàm anh, Yara Mai kiên quyết không nói, hy vọng phe mình có thể kiên chế quần địch, khi đó tình thế lập tức được đảo ngược, đổi thành hắn có thể dẫm một phát lên mặt người đàn ông này. Sớm như nhìn thấu tính toán của hắn, Mạc quê cười nhạo. Tôi khuyên ông đừng là mộng xuân thu, mới vừa rồi có đạn kia nổ tung, người của ông đã chết không ít hiện tại ở bên ngoài. Xà vờ lắng nghe, rồi tiếp tục nói. Tiếng súng dần ngừng, đại khái đã bị người của tôi bắt rồi. Nghe xong, Mai cực kỳ hoảng sợ, phát hiện đúng như anh nói, bên ngoài chỉ còn lác đác vài tiếng súng. Nếu như phe mình toàn thắng, thì đã có người chạy vào báo cho hắn biết. Ông không nói cũng không sao, đợi lát nữa người của tôi đóng quân ở đây, sẽ từ từ tìm họ. Cho dù ông giấu họ ở đâu, tôi cũng tìm ra được. Mạc quê tiếp tục cười lạnh, thấy đã hết hy vọng, Ya Mai bất ngờ cười to, để mắt lướt qua tia điền cuồng, tay lén sờ xuống thắt lưng, muốn tìm bọn chúng tới đại ngục mà tìm. hắn tuyệt đối không khuất phục, có chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Ông muốn làm gì? Thấy hắn định ngọc đá cùng tan, Mặc Quê liền hốt hoảng, đồng thời phát hiện được hành động của hắn, lập tức hạ súng bóc cò, viên đạn mạnh mẽ bắn chúng tay mập mạp, nhưng không còn kịp nữa cùng lúc đó Iaramai đã nhấn nút điều khiển từ xa ở thắt lưng, lập tức vang lên một tiếng nổ rùng trời. Máy tìm đi, có lẽ còn có thể tìm được hài cốt bọn chúng. Điền cuồng cười to, mặc kệ tất cả. Cái tên đáng chết này! vừa giận vừa sợ, họng sùm hướng tìm hắn bắn ra một phát chí mạng. Trong nháy mắt, tiếng cười cản giờ im bặt. Iaramai hai mắt trộn trắng, sống nhựa oán hận, tử trạng vô cùng dọa người. Đá văng hắn ra, mà khều chạy ra bên ngoài. Đập vào mắt là một liều chạy khác ở phía xa bởi vì nổ tung mà lửa cháy dữ dội. Muốn tìm bọn chúng, tới địa ngục tìm đi. Nhìn thấy lửa ngút trời, bền tai lại vàng vọng tiếng cười của mai trước khi chết. Tìm mặc quê gần như tê liệt, một luồng khí lạnh từ gót chân không ngừng tiến lên. Sông thân thể cao lớn lại liều mạng chạy về phía đám cháy, kinh hãi sống to. Không! Xa mảng sáng sớm, ánh mắt trời rực rỡ từ phương đông dần lan tỏa khắp những cồn cát mênh mông bên trong nơi đóng quân một người đàn ông cao lớn đứng tĩnh thờ nhìn ống trôi tàn trước mắt sau khi vài người thật sự xác định không tìm thấy bất cứ cái gì giống như xương cốt còn người trong đống phế tích mới rối rít lắc đầu với người đàn ông cao lớn họ đã tìm suốt một đêm rồi cho dù bị nổ tan tành thì cuối cùng vẫn sẽ sót lại ít dấu tích thấy thế đáy lòng mặc khuyệt chợt lóe lên hy vọng Nếu như hiện tại hiện trường không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua có người bị nổ chết, thì liệu có thể lớn mà suy đoán họ rất có khả năng đã sớm thừa cơ chạy thoát. Nhưng Yaramai chẳng hề biết nên trước khi chết mới nghĩ rằng mình kéo được hai điện lưng hay không. Nếu như Naya và Ánh Nguyệt trốn đi thì nhất định sẽ chạy về phía Ria. Nghĩ đến điều này, ngực từ từ nóng lên, anh cố để xuống tâm tư kích động, không quan tâm đến những người khác, cánh tay liền vung lên. Đi thôi, chạy về phía ria tìm người Khó chịu quá Nóng quá, khát quá Còn nữa, vì sao mặt trời lại to như thế Cho dù là sa mạc Có thể đem nhiệt độ người sống sờ sờ Bốc hơi lên, cũng quá khoa trương đi Này à Chúng ta lạc đường à Mở đôi môi nứt nẻ Đội ánh nguyệt nhìn giải cắt vàng vô tận Hoài nghi lần thứ 35 Đâu có Anh khẳng định lần thứ 35 Sao anh biết không lạc đường Tình cảnh quá mức khó chịu khiến cô muốn ép người. Đều do cậu nói không có lạc đường, tìm không ra đường thì bọn họ liền xong. Chưa tới hai ngày trong sa mạc sẽ thêm hai cái xác khô. cúi đầu liếc cô một cái, này hà tiếp tục thúc ngựa đề nghị. Đỗ tiểu thư, nếu không muốn mình càng khát hơn thì tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói nữa. Đã thiếu nước rồi còn lãng phí nước bọt, thật không biết cô đang nghĩ gì. Nghe xong, độ ánh nguyệt nhẹn học. Hiểu được cậu nói không sai Đành phải u rũ ngậm miệng Xong mới yên tĩnh chưa được bao lâu Cô liền không chịu nổi Ốc đảo đâu, sa mạc đều không có ốc đảo à Có ốc đảo sẽ có nước trồng veo Mát lành nha Ôi cô rất nhớ mùi vị của nước ngọt đó Vị tiểu thư này cho rằng Tùy ý kêu một tiếng ốc đảo Thì ốc đảo sẽ xuất hiện trước mà sao Lén cúi đầu trừng mắt nhìn cô Này nhà bất đắc sĩ nghĩ thầm Chẳng hề muốn lãng phí thêm chút nước bọt nào Để trả lời câu hỏi của cô Này anh làm gì mà không Bỗng nhiên ngừng lại Nhìn chằm chằm bóng đen Đang mù mịt không ngừng tiến từ phía xa Kinh ngạc há mồm naya kia kia là cái gì vậy Đừng là cái sức mạnh thiên nhiên Mà cô nghĩ ngàn vạn lần đừng mà Cái gì là bão cát Ngừng đầu nhìn về phía cô chỉ Này à kinh hãi giống to Sắc mặt tái nhợt Vội ôm cô nhảy xuống ngựa Lăn xuống dưới một cỏ cát cách đó không xa Trời ơi, suốt cuộc chúng ta bị ai hạ lời nguyên mà sui xèo vậy chứ? Hoàng hoàng kêu to, sợ đến mức biến sắc. Ý miệng. Nếu không thì lúc nữa miệng nhất định sẽ đẩy cát. Khó chịu giống lên, cậu nhanh chóng đem cô gái ồn ào này che ở phía dưới. Áo choàng trung đông rộng dài, chặt chẽ bao phủ lấy cô. Chưa tới 10 giây, bão cát cuộn cuộn đầy trời, hướng thẳng về phía hai người. Gió không chút lưu tình mà quất qua ra thịt đau đớn, giống như cầm dao tự cứ vậy. Một lúc sau, bão cát đi qua, tất cả lại yên bình như trước. sợi mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh cát vàng trói lóa, không còn bóng dáng hai người đâu. Trong tĩnh lặng, đột nhiên một đống cát nhỏ khẽ rùng động. Bão cát qua rồi, cảm thấy xa thịt không còn đau nữa, tiếng gió bên tai cũng dần trôi qua. Này à bị cát vàng bao phủ lúc này, mới nhanh chóng đứng dậy, phủi hết các bụi trên người, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Sức nặng trên người vừa rời đi, đội ánh nguyệt liền lập tức bỏ dậy vì được Naya che chở, nên so với cậu còn tốt hơn nhiều. Tốt rồi, tốt rồi. Khẽ vỗ ngực, cù vui vẻ nói. Tốt quá rồi, chúng ta đều không sao, trời vẫn thương người tốt. Đúng là trời bàn ân huệ mà. Không, xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Nhìn xung quanh, khuôn mặt trẻ tuổi bỗng nhìn sụ xuống. Hả? Không thấy ngựa của chúng ta. Xe lào nhanh qua giải cắt vàng vô tận, Bên ngoài mặt trời nóng gai gắt, nhiệt độ cao đủ để nướng chín người, nhưng bên trong xe không khí lạnh lẽo lại có thể đóng bằng người. Lái xe về mặt cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nếu so với mặt khuê ngồi bên cạnh thì chỉ có thể coi như là gặp phải sự phụ. Xuyên qua cửa xe, trường mắt tìm kiếm dấu chân ngựa trên sa mạc, mặc khuê môi mỏng mến chặt, bất an trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Chết tiệt đã tìm hơn nửa ngày mà sao vẫn không thấy tung tích của hai người lúc họ chạy đi chắc không mang theo chút lương thực thức uống nào trong sa mạc chỉ cần thiếu nước một ngày cũng đủ mất mạng rồi Này già lớn lên ở Trung đồng từ nhỏ có lẽ chống đỡ được một khoảng thời gian nhưng ánh nguyệt chưa từng thích ứng với khí hậu trên sa mạc chỉ sợ một ngày cũng không chịu nổi nghĩ đến đây tìm anh không khỏi thắt lại ngay tại lúc thấy bất an càng ngày càng sâu thì đôi mắt sắc bén chợt lướt qua một chấm đen nhỏ đang di chuyển nhanh phía trước có động tĩnh nhìn bóng đen di động ở ra mà khuê vui sướng hổ to sẽ là họ sao, thật sao ông trời phù hộ, mong là bọn họ lái xe cũng chú ý đến dẫm chân gà tăng tốc về phía bóng đen trong chốc lát bọn họ đã thấy rõ thần phận thực sự của bóng đen một con tuấn mã đang hoảng loạn trong sa mạc tại sao chỗ này lại xuất hiện một con tuấn mã vô chủ là ngựa họ đã cưỡi trong khi chạy trốn sao nếu vậy sao chỉ còn ngựa mà không thấy bóng dáng hai người Không lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn Trong lòng kinh sợ suy nghĩ Khi xe chạy tới cạnh con ngựa mà quê vội nhảy xuống xe Tóm lấy dây cương Khống chế tuấn mã đang kích động Đồng thời cũng cẩn thận kiểm tra tình hình của nó Phát hiện yên cương ngựa Có kiểu dáng và chất liệu giống hệt Như những cái khác bên trong doanh trạng Yaramai Hơn nữa còn phát hiện Toàn thân ngựa dính đầy cát vàng Giống như là Chệt tiệt, họ nhất định gặp phải bão cát rồi cho nên mới có thể mất đi ngựa cưỡi biến sắc anh lao nhanh lên xe trầm giọng ra lệnh mau tôi nghĩ họ đang cách ở đây không xa tôi tôi cung xong rồi vô lực ngã xuống cát vàng nóng sát đỗ ánh nguyệt muốn khóc nhưng lại phát hiện đến cả nước mắt cũng cạn khô rồi cô sắp bị phơi cô sắp chết rồi tiểu tinh y phạm đệ tử thiếu lâm hẹn gặp lại đứng lên này già đi đằng trước không thấy cô đuổi theo lập tức quay lại Cô sống cô chết kéo dậy Nhanh chút nữa sẽ có ốc đào Đến đó cô muốn nghỉ ngơi Uống nước bao lâu cũng được Câu này anh đã nói không dưới 6 lần rồi Anh nghĩ tôi còn tin được à Mặc cho cậu lôi kéo Cô chậm rãi nhắm mắt Biết mình thật sự tới cực hạn Không còn sức để đi nữa rồi Này à, mình anh đi thôi Tôi sẽ không xách anh Nhìn đôi môi nứt nẻ Cơ thể rơi vào trạng thái mất nước Tinh thần cực kỳ suy yếu Này à hiểu rõ tình trạng của cô thật sự rất tệ, thế nhưng muốn bỏ lại cô, cậu thật không làm được. Tôi không thể bỏ cô lại. Có câu này của anh là đủ rồi, anh đi đi, tôi sẽ không trách anh. Yếu ớt cười một tiếng, cô ôm thân thể kẽ lầm bẩm. Tôi cõng cô, không cần, như vậy tôi sẽ lê lụy đến anh. Phải chết thì chỉ cần một người là đủ, không cần tới góc số mà không cho từ chối naya ngồi sụm xuống định kéo cô dậy cõng lên lưng đột nhiên đôi mắt liếc thấy cồn cát ở phía xa hình như có tiếng động hít mắt nhìn kỹ cậu chợt hứng phấn nhảy lên dùng tiếng ả dập sóng to liên tục vẫy tay như muốn thu hút sự chú ý ở đây ở đây có người ông oh, trời ơi có xe đến rồi lúc này cho dù là đám người của chủ yaraim đuổi kịp thì cậu vẫn sẽ rất vui sướng để họ bắt trở về hơn nữa cái xe đang tiến đến thật sự rất quen là xe của vị thị. Chúng tôi ở đây, nhanh một chút. Cảm tạ Thành Ala, vệ sĩ của cậu đến rồi, cậu và Đỗ tiểu thư sẽ không sao nữa. Nadia đang càu cái quỷ gì vậy, không phải là hồng ưng đang lượn quanh bầu trời cậu thì muốn xua đuổi những kẻ chuyên dọn dẹp sa mạc giúp cô đó chứ. Ưng lão đại, đừng nóng vội thế, chờ tao chết đi mày đến đâu cũng có muộn. Ánh nắng chói chang khiến cô hoàn toàn không muốn mở mắt. Độ ánh nguyệt vì giờ phút này còn có tâm tình trêu chọc bản thân mà cười khổ, thế nhưng trong lòng lại rất muốn khóc. Thì thể sẽ bị hùng ưng màu cho máu thịt lẫn lộn, tử trạng vô cùng thảm thê. Là bọn họ. Từ xa đã thấy Naya vùng vẫy hai tay, mà quê mừng như điên, lập tức sống to, hấp tấp muốn người bên cạnh lái nhanh hơn. Trong nháy mắt, khi xe dần đến, gần liếc thấy Naya kích động chạy tới, nhưng tấm mắt mà quê lại rơi xuống bóng người nằm trên cát cách đó không xa. Ôi trời ơi là ánh nguyệt Cô không sao chứ Vì sao lại ngã trên cát Tìm thất lại không đợi xe dừng hẳn Mặc quê lập tức nhảy xuống xe Bụi vàng chạy về phía hai người Anh cả em biết anh sẽ đến cứu chúng em Này nhà vừa chạy vừa hô ra ngài tay chuẩn bị nhận một cái ôm thân tình Ai ngờ lại ôm chúng khoảng không Làm cậu chỉ có thể kinh ngạc Mà xoay người nhìn chầm chầm bóng lưng cao lớn Không ngừng chạy về phía trước Lướt như gió đến bên cạnh độ ánh nguyệt Mặc khuê khuyệu gối, tay khẽ run nâng người đang ủ rũ trên mặt đất dậy để cô dựa vào ngực mình Ánh Nguyệt là tôi, tôi đến Phát hiện người trong lòng vẫn còn thở nhẹ trong lòng anh đặc biệt kích động giọng nói lộ vẻ bất an Cảm giác mình bị người đỡ dậy thậm chí còn nghe được giọng nói của đệ tử thiếu lâm độ ánh Nguyệt không nhịn được kêu lên Ôi trời ơi tôi thật sắp chết rồi nên mới xuất hiện ảo giác Nghe nói con người trước khi chết Đều sẽ có ảo giác Nói nhằm Vừa giận vừa mừng cười trách Nghe giọng nói khổ khốc Mùi nứt nẻ mà khuê bộ lấy bình nước bên người Đưa đến bên miệng cô Vừa cẩn thận lại dịu dàng giúp cô uống nước À có nước ngọt ngào mắt lạnh Cô chắc chắn mình thật sắp chết Nên mới dịch ra ảo giác nghiêm trọng đến thế Tuy nhiên cho dù là ảo giác Cô cũng muốn từ từ cảm thụ Dòng nước mắt lạnh này Nhắm mắt mở miệng to cố gắng uống can cô giống như cá rời khỏi nước không ngừng bổ sung dưỡng khí cho đến khi ho khan sặc sụa cẩn thận nhẹ nhàng vỗ lưng mà quê cực kỳ đau lòng chậm thôi còn rất nhiều nước mà giọng nói của đệ tử thiếu lâm thật dịu dàng cô thật sự rất nhớ anh cho dù là ảo giác cũng tốt cô muốn gặp anh một lần bỗng nhiên khóe mắt nhắm chặt liền rời lệ sao vậy nơi nào không thoải mái sao hoảng sợ nhìn giọt nước mắt tròng suốt anh gấp gáp hỏi chỉ lo cô gặp chuyện không may không nhịn được từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt kiên nghị quen thuộc độ ánh nguyệt bình thường thở dài vẫn lẩm bẩm đây xem như là ảo giác sao ảo ảnh cần thế này à hay là mình bị ảo giác nghiêm trọng rồi tôi không phải là ảo ảnh em cũng không bị ảo giác tất cả đều là thật tôi đang sống sờ sờ trước mặt em đây vừa bực mình lại vừa buồn cười Mặc khuê cúi đầu che phủ đôi môi hồng xinh Dịu dàng hôn một cái Tự chán cô cười hỏi Loại cảm xúc ấm áp đó cũng là áo giác à Hai mắt trợn to Kinh ngạc nhìn một lúc lâu Tay nhỏ bé khẽ chạm vào môi mình Tiếp đó lại xoa mặt anh Không biến mất là thật Đệ tử thiếu lâm thật sự xuất hiện trước mắt cô Không phải là áo giác của mình Lúc ý thức được anh hoàn toàn là thật Đỗ ánh nguyệt đột nhiên ôm chầm lấy anh Khóc sống lên đệ tử tiểu lâm đúng là anh rồi em biết anh sẽ tìm đến em em cứ tưởng mình sẽ chết ở đây vĩnh viễn không thấy anh không đâu nhìn đi tôi đến tìm em thấp giọng an ủi nghĩ đến cô suýt chút nữa là bỏ mạng trong xa mạc trong lòng mà quê liền kinh sợ toàn thân run rẩy ôm chặt người trong lòng hận không thể khắc cô vào trong cơ thể mình đệ tử tiểu lâm nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết bị bắt tới trung đông có thể có thể gặp được tộc trưởng cao to đẹp trai Hậu cùng có bồn tắm lớn giống như hồ bơi, có thể tắm rửa mỗi ngày, giường ngủ là giường lớn, có bốn chân trụ xa hoa. Vì sao? Vì sao em lại rơi vào trong tay ông chú trung niên nghèo khổ, có suýt chút nữa trở thành tế phẩm của bọn chim ưng chứ? Tuy em không phải là mỹ nữ tuyệt thế như trong tiểu tuyết, nhưng mà thật quá kém. May mắn mà. Tội nghiệp dùng ngôn ngữ so sánh mắc cười kể lại cuộc gặp gỡ đáng thương của mình. Ngày xong, mặt quê suýt bật cười thật vui mừng khi cô có thể nghĩ ra ý tưởng thú vị như vậy để đối mặt với chuyện bất cóc này. Nếu em bằng lòng thì chỉ cần quay về đi tôi sẽ thỏa mãn hết tất cả yêu cầu của em. Ôm chặt người trong lòng, anh mỉm cười hưởng ứng. Nhưng anh đâu phải tập trưởng. Đậu Ánh Nguyệt vừa khóc vừa cười phản bác lại, giống như gấu koala bám trên người anh, nói xong cũng không buông tay. Chỉ thấy trên giải cát vàng lóng lánh, một đôi nam nữ thản nhiên ôm nhau rất lâu không thể tách rời. Nadia đứng bên cạnh nhìn đến ngày người, đầu óc mê man. Kỳ lạ, hai người này sao biết nhau vậy? Hơn nữa còn vô cùng quen thuộc nữa chứ. Chương 10. Ừ, đây là đâu? Hoàng sợ bật ngồi dậy, nhìn lướt qua phòng ngủ xa lạ đầy tráng lệ, sờ sờ giường lụa hoa mềm mại, độ ánh nguyệt vẻ mặt mù mịt, cố gắng nhớ lại. Đúng rồi, cô nhớ mình bị đệ tử Thiếu Lâm ôm lên xe. Sau khi bổ sung nước cùng thức ăn vì quá mức mệt mỏi nên thân thể không chống đỡ nổi, cuối cùng liền chui vào lòng anh ngủ tiếp đi. Ai ngờ vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, rất sống hậu cùng xa hoa. Xong rồi, chẳng lẽ đệ tử Thiếu Lâm đem oán giận của mình biến thành sự thật, đem cô cho vị tộc trưởng đẹp trai thê thiếp thành đoàn để cô hưởng thụ cuộc sống hậu cung ư Bật cười vì ý nghĩ kỳ quái của mình Trong lòng hiểu rõ mặc khuê Không thể đối xử với cô như vậy được Thế nhưng đây rốt cuộc là đâu Đệ tử Thiếu Lâm đang ở nơi nào Đệ tử Thiếu Lâm Anh ở đâu Đệ tử Thiếu Lâm Nhẹ nhàng bước xuống giường Giống như kẻ trộm Nín thở tìm kiếm Bên trong gian phòng lớn Sở đông sở tây Cuối cùng cũng tìm được cửa phòng Đệ tử Thiếu Lâm á Vừa định đẩy cửa Tay còn chưa kịp vươn ra thì cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra, dọa cô lùi lại mấy bước thật lớn. Em tỉnh rồi. Không ngờ vừa mở cửa đã thấy cô đứng ở phía sau, mập mề vui sướng nhếch miệng cười. đệ tử tiểu lâm, anh đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy anh, còn tưởng rằng mình lại rơi vào tay tộc trưởng háo sắc nào đó chứ? Vừa thấy anh, đôi ánh nguyệt lập tức nhào vào lòng anh, lùng tung oán giận, cố ý trách móc anh bỏ rơi mình. Em nói nhàn nói cuội vội sờ cao khay đựng đồ ăn lên Mới không bị đụng đổ mà khuê cười trách Một tay bê đồ ăn Một tay kéo cô vào trong Đến đây em đói bụng chưa mau ăn chút gì đi Không nói thì không cảm giác Anh vừa nói em liền cảm thấy đói bụng Theo anh đi vào chỗ bản ăn nhỏ bên trong phòng Cô cười hỏi Em ngủ bao lâu rồi Một ngày một đêm Đặt khay lên bàn mà khuê ngồi xuống ghế tựa bên cạnh Rồi kéo cô ngồi dựa vào ngực mình Vừa dịu dàng vừa vui vẻ đút cho cô ăn Lâu như thế Chẳng trách em sẽ cảm thấy đói bụng Có chút ngạc nhiên Khi mình ngủ lâu đến như vậy Cô há mồm không ngừng ăn mỹ thực trung đông Mà anh đưa đến Dường như không chú ý tới dáng vẻ thân mật Của hai người Mấy ngày qua em vất vả rồi Nhẹ vút cỏ má phấn hồng hơi gầy Trong giọng nói nồng đậm đau lòng Đáy mắt tràn ngập ôn nhu Thì vẫn, vẫn tốt mà Bỗng nhiên, cảm thấy giọng nói của anh như một loại rượu mạnh làm say lòng người. đỗ ánh nguyệt không nhịn được khẽ run lên, hai má ửng hồng. Xong rồi, cô đâu có uống rượu, sao lại có cảm giác say chứ? Trên mặt nóng quá đi. Đáng ghét, đệ tử thiếu lâm đừng nhìn cô như thế nữa, có được không? Cô, cô sẽ xấu hổ đấy. Ai ra, cô đang xấu hổ sao? Thích thú cửa trộm, mặc quê tỉnh bơ, chăm chú nhìn cô. Đệ tử thiếu lâm, bất ngờ đẩy đồ ăn anh đưa đến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng còn cố ra vẻ nghiêm túc ừ. anh khẽ nhíu mày anh anh đừng nhìn em như thế nữa em em sẽ Câu tiếp theo rất không được tự nhiên cô xấu hổ mà làm sao lặng lẽ ôm eo cô dựa vào mình mà khuê khẽ thì thầm em em sẽ muốn nhào tới cướp lấy chi tiết của anh đấy à wow, à wow, cô nói rồi thật sự nói ra Quá mất thể diện mà Ôm mặt, đội ánh nguyệt xấu hổ đến mức Nhảy dựng lên, muốn chạy trốn suýt chút nữa bật cười thành tiếng Mà quê ôm chặt cô vào trong ngực Không cho cô bỏ trốn Còn người đen thâm thúy sáng rực Hoàn ngành đến cướp Dù sao thì em cũng đã thèm muốn cơ thể tôi lâu rồi Đâu, đâu có Anh nói bệnh, cố tình vu oan cho em Dù xấu hổ đến đâu Đội ánh nguyệt cũng không thừa nhận Lập tức sự giữ kháng nghị Tôi vu oan em ư Khẽ nhớ mày rất sẵn lòng nhắc nhở Tôi nhớ 3 năm trước Lúc người nào đó giúp tôi bôi thuốc Đều thừa dịp sờ soạn lưng tôi Xin hỏi đó là ai vậy Hả anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao Cứ tưởng mình sờ soạn Thần không biết quỷ không hay chứ Em em sao biết được Mặt đỏ bừng đánh chết cô cũng không nhận Cô gái này thật là Mặc khuê vô lực lắc đầu Đành phải pha trò À thì xem ra ai đó cũng bị mất trí nhớ rồi Lén véo thắt lưng anh chút sân Mặc kệ anh chế nhạo Đội ánh nguyệt làng sang chuyện khác Đệ tử thiếu lâm đây là đâu Giống như hậu cung của tộc trưởng Trung Đông vậy Thì cứ xem như thế đi Cười khẳng định suy đoán của cô Hả Sật mình hít mắt trả hỏi Anh đâu phải tộc trưởng Ả Giập Sao có cách lập tức tìm ra một hậu cung Để thỏa mãn yêu cầu lúc trước của cô Tôi không phải Nhưng em trai tôi thì phải Hít mắt mỉm cười Chuẩn bị xem phản ứng của cô Quả nhiên ha Kêu to một tiếng nghi ngờ nhìn anh Ách Không ngờ anh cũng là người Trung Đông Gạt ai chứ Gương mặt của anh Rõ ràng là người phương Đông Còn muốn gạt cô à Đương nhiên tôi không phải Nhưng mà Chỉ có em trai tôi thôi Nhìn về mặt cô mù mịt mà khuê buồn cười giải đáp thắc mắc của cô Tôi và Naya là cùng mẹ khác cha Hóa ra là thế Bừng tỉnh hiểu ra Xong dường như nghĩ đến cái gì Lập tức trọn mắt nhìn anh Này à, Đó không phải là chàng trai trẻ bỏ trốn cùng cô sao Đúng là này à Mặc nhịn cười gật đầu Ai ra vẻ mặt cô thật đúng là thiên biến vạn hóa Có nhầm không vậy Hoàng hoàng kêu to Đội ánh nguyệt đột nhiên nắm chặt tay Rồi lên trời kháng nghị Ông trời à Ngài rất vô lý còn gặp xui xẻo ở trung đông sao ngài lại sắp xếp cho con gặp cỡ tiểu tộc trưởng còn nhỏ tội hơn mình chứ còn muốn chính là tộc trưởng cao lớn đẹp trai chín chắn và thân hình mãnh nam cơ công thức này thật công khớp với tiểu thuyết tình yêu không khớp chút nào hết Mặc quê cười to xoay cô gái đang làm nhảm oán trách lại mạnh mẽ hồn xuống đôi môi đỏ mọng cười nhắc nhở nơi đây là thời thánh ala em oán trách ông trời cũng vô dụng ông ấy không quản nơi này dứt lời lại tiếp một trận chiều đùa Bị chọc cười khảnh khách, cánh tay mảnh mai quảng lên cần cổ cường tráng, vẻ mặt e thẹn, hai mắt mờ màng, miệng nhỏ khẽ thở dài. Vậy không có biện pháp rồi, anh cũng được đấy, rất thích hợp. Tôi phù hợp với yêu cầu của em sao? Anh cười, ánh mắt sáng rực. Cao to, đủ tư cách, đẹp trai, có tay thân hình mãnh nam nha. Sao nữa? Khẽ cọ nhẹ chốc mũi cô chọc cười. Trăm phần trăm hoàn kim, em rất thích cảm ơn lời khen cúi đầu phủ lên đôi môi mọng đỏ âm cuối nhẹ biến mất trong hai cánh môi kích tình không khí tràn đầy ngọt ngào ừ ừ được rồi chị sẽ không gây phiền phức cho người ta đâu hộ chiếu visa em cứ gửi đến đây được bên trong bồn tắm to đùng đội ánh nguyệt bị kì nóng hùn tới hai má ửng hồng vừa thoải mái hưởng thụ lạc thú vừa dùng di động mặc quê để lại gọi điện thoại cho em gái ở nước mỹ già rồi được rồi nhận được chị lập tức về thăm em Được, tạm biệt Tiểu Tinh." Ngắt điện thoại, cô vội ném di động lên miếng đệm mềm bên cạnh, sau đó ân người vào trong nước khoảng chừng 30 giây rồi ục ục ngoi lên, lặp lại vài lần như thế, giống như muốn làm nước nóng lên. "Wow, thật là thoải mái." Trời mệt, cô liền dựa vào thành bể khoan khoai nhắm mắt, hai chân trắng nõn tiếp tục vùi đùa quấy nước. "Hậu cùng này nha, quả thật công tệ." Một dàn phòng tắm rộng gấp 2, 30 lần, thật sự quá xà hoa lời tuy có chút chế giễu nhưng mấy ngày nay trong lòng độ ánh nguyệt hiểu rõ nơi đây không phải là hậu cung của tộc trưởng à dập Thê tiếp thành đoàn mà là chỗ của hai mẹ con này ở ria ngoại trừ hai người họ chỉ có một ít người hầu ai ra cuộc sống dễ chịu xa xỉ như vậy đúng là làm người khác hầm mộ mà khuôn mặt nhỏ nhắn sán lên mặt đá cẩm thạch nhịn không được khẽ lẩm bẩm mấy ngày qua Thử nghiệm cuộc sống của kẻ giàu có, cảm thấy như một hồi mộng ảo. Thích không? Bỗng nhiên, một giọng nói êm ái vàng lên. Thích! Cô nở nụ cười, hưởng ứng theo bản năng. Nếu thích, thì cứ ở lại đây đi. Thành âm êm tay rủ dỗ Sao thế được, đời này cũng đâu phải là nhà của tôi. chợt cảm thấy không đúng, hai mắt cô trợn to, kinh ngạc, cẩn đầu, nhìn chằm chằm người bất ngờ xuất hiện bên cạnh bồn. Lập tức hét lên, vội chìm toàn bộ người vào trong nước Chỉ lộ ra gương mặt đỏ bừng Vì, vì phu nhân, ngài, ngài sao Sao lại xuất hiện ở đây chứ Tuy đều là phụ nữ Nhưng cô vẫn không có thói quen khỏa thân trước mặt người khác đâu Vì phu nhân cái gì, gọi bác gái không phải thân thiết hơn sao Nếu không để ý, thì gọi một tiếng mẹ cũng được Mỉm cười sửa lại, khuôn mặt được chăm sóc tốt của vì phu nhân tràn để chiều chọc theo quan sát mấy ngày qua dựa vào thái độ của con trai đối với cô con gái thì cô ấy nhất định là vợ tương lai của nó rồi cháu cháu cô lấp bắp đáp cũng không được mà không đáp cũng không xong cực kỳ lúng túng ôi ôi hiện tại cô chỉ muốn biết bác gái xinh đẹp này định khi nào thì rời khỏi để cô có thể mặc quần áo đây toàn thân độ ánh nguyệt đỏ ửng quả thật là gặp cản trở coi như không thấy cô đang xấu hổ hai mắt vì phu nhân đập ý cười tà ác dụ dỗ có muốn ở đây lâu dài không cháu nghĩ xem ở đây có rất nhiều cái tốt có thể hưởng thụ cuộc sống đế vương làm gì cũng có người hầu hạ dứt quát ở lại đây nhé được không chỉ cần cô ở lại thì con trai chạy cũng không thoát rồi vì phu nhân quả thật là thông minh mà không không cần không tiện quấy giày bắt quá lâu lồng túm ngựa cười đùa ánh nguyệt hiểu rất rõ kiểu cuộc sống này thỉnh thoảng như đang nằm mộng Nếu ngày nào cũng thế, thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Dù sao mỗi ngày đều tắm rửa, hưởng thụ mỹ thực, mọi chuyện có kẻ hầu người hạ, lâu dần cô nhất định sẽ nghĩ mình là phế nhân. Thế nhưng rất kỳ lạ, mấy ngày qua, mẹ của mặc quê làm gì mà cứ như vô tình, lại cố ý muốn rỗ dỗ, dỗ cô ở lâu dài vậy. Mến khách cũng đâu cần phải qua trường đến thế chứ. Không phiền không phiền cháu quá xa cách rồi, bác thật sự chào đón cháu ở đây lâu đó. Vì phu nhân cười gian tà, Tiếp tục dụ dỗ. Nói dòng chưa? Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt cắt đứt tiếng cười gian. mà quê không biết đã bước vào phòng tắm tự bao giờ, hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn mẹ mình. Nói nhảm, bà đang cố ý, chẳng lẽ anh không rõ sao? May mà đi ngang qua bên ngoài phòng tắm, đúng lúc để anh nghe được âm mưu của bà. Không ngờ anh lại xuất hiện, độ ánh nguyệt hét lên, thân thể càng chìm sâu xuống nước, hận không thể biến thành vô hình ngay lập tức òa wow, wow, tại sao cô chỉ tắm rửa thôi mà cũng kéo theo nhiều người đến thế? Rốt cuộc nơi này còn có triền tư nữa hay không? Con trai, tiểu tư người ta đang tắm, còn lại không chút xấu hổ xông vào, chưa từng nghe câu phi lễ chớ nhìn sao? Bà lập tức trách móc. Ôi vì phu nhân bác cũng vậy mà trong bồn tắm, đội ánh nguyệt đau thương thầm nghĩ. Thường ngày con không muốn nói nhảm với ngay. Lười để ý đến bà, tầm mắt mặc Quê rơi xuống thân hình đang có rút dưới làn nước ấm của đồ ánh nguyệt, còn ngươi không khỏi tối sầm. Ông trời ơi, sữa hơi nước mờ ảo, không biết là do cô tắm rửa hay xấu hổ, mà ra thịt toàn thân nhuộm hồng, thật sự, thật sự quá mềm người. Đệ tử thiếu lâm, không cho phép nhìn. Mặt mày đỏ bừng, đồ ánh nguyệt vừa tức vừa hô. Hai mắt đậm ý cười, mà Quê tự nhiên đưa tay vào trong nước bế cô lên, Đồng thời còn nhanh chóng lấy một cái khăn tắm lớn Quấn chặt thân thể nhỏ xinh ửng hồng trong ngực Sau đó xảy bước đi ra chờ chút để từ tiếu lâm Anh muốn làm gì Cô thét chói tay Yên tâm đi anh sẽ không ăn em đâu Trầm giọng trêu trọc Vậy vậy Lát bắp không nói nên lời Mang em thoát ra khỏi móng vút của mẹ tôi Chúng ta lập tức quay về Mỹ Giải đáp thắc mắc không thành lời của cô Trong lòng mặc khuê đều có tinh toán Bà muốn giữ cô lại Định lấy chư hầu ép thiên tử sao Cửa sổ cũng không có đâu Sự nghiệp của anh ở Mỹ mới không muốn Ở lại bán mạng cho bà đâu Nhưng còn visa hộ chiếu Đã đến rồi vừa mới nhận được Dù sao đi nữa Thì chúng ta vẫn lập tức khởi hành đến phi trường Đệ tử thiếu lâm Làm chi mà vội vàng như có người đuổi giết vậy Đầu óc mờ hồ Đội ánh nguyệt cứ như thế Bị mặc khuê bế đi Ai sàn kế thất bại xong rồi Nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã trốn tránh của bọn họ Trong phòng tắm dày đặc hơi nước Vì phu nhân ai oán thở dài Quên đi Ít nhất thì con trai cũng có được người mình yêu thương Và là mẹ phải nên vui mừng cho anh Về phần sau này Muốn tính kế anh còn sợ không có cơ hội hay sao Quyết định vậy đi Sau này phải mời con dâu đến Ria chơi nhiều hơn mới được Trên chuyến bay từ Ria Đến Los Angeles, Mỹ bên trong quang hạng nhất độ ánh Nguyệt má phấn đỏ bừng không ngừng uống sẩm banh uống ngon quá đệ tử Tiểu Lâm anh muốn có muốn uống một ngụm không Hải mắt mờ màng bật cười khúc khích lì rượu lão đảo đưa đến khóe miệng người đàn ông Ánh Nguyệt em uống quá nhiều rồi cô gái này đã uống hết mấy ly cô tưởng uống sẩm banh thì không sai sao mà Quê vừa bực mình vừa buồn cười nhận lấy lì rượu trong tay cô tiện tay đưa cho tít viên hàng không vừa đi đến Sau đó liền vội vàng dỗ dành cô. "One, ngủ một giấc cho em tỉnh, chúng ta sẽ về đến Mỹ." Công muốn kiên quyết từ chối, mang theo chút ngà ngà say nhào vào lòng anh. đệ tử Tiểu Lâm, em sao cơ?" Vội đỡ lấy thân thể lảo đảo, thật hết cách với cô mà. "Em làm sao?" "Em, em muốn cướp lấy tình tiết của anh." Cô vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng từ mé rượu trên mặt có thể nhìn ra được thật sự đã uống say Cô gái này tiểu lượng quá kém Hơn nữa còn là say rượu bất trí Mặc quê giờ khóc giờ cười Sau đó chỉ có thể nghiêm túc trả lời Tôi cũng muốn để em cướp lấy Xong trên máy bay thì không được Tại sao? Cô không phục nói Tôi sợ chấn động quá mức kịch liệt Dẫn đến tai nạn máy bay Thế thì thật có lỗi với những hành cách khác Thật, thật sao? Say rượu khiến cô không nghe ra ẩn ý Của người đàn ông trước mắt Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực Không thương lượng ư Không thương lượng Mặc quê cảm thấy mình sắp không nhịn nổi cười rồi Ờ Thất vọng trở về chỗ của mình Chỉ có điều Hả Ánh mắt mơ màng lập tức lóe lên tia hy vọng nhìn anh Trở về Mỹ tôi có thể để em tận lực dày xéo Còn người thâm thúy Tốt ra ánh sáng mê người Một lời đã định Hì hì, thân hình mảnh nam của đệ tử Thiếu Lâm sở vô cùng tốt nha. Về Mỹ, cô có thể ăn đậu hủ của anh giống như là trước kia. Một lời đã định, ngoan, hiện tại em mau ngủ đi. Bật cười, vỗ về cô đi vào giấc ngủ. Quả nhiên, dưới cơn say, không bao lâu cô đã say ngủ. Cười nhìn dung nhan say ngủ, mặc quê hiểu rõ đợi sau khi cô tỉnh rượu, chắc chắn sẽ không thừa nhận mình đã nói những lời này. Nhưng vậy có sao đâu? anh sẽ lòng tuân thủ lời hứa khi yêu của người đàn ông. Câu chuyện Quần lấy em đến thê thảm của tác giả Trạm Lượng đến đây là kết thúc. Qua là một câu chuyện hài hước đầy thú vị và không kém phần hồi hộp, cay cấn đúng không nào. Nói thật nhé, đây là một câu chuyện nguồn tình mà Phan Hồng rất thích đấy. Các bạn hãy nhớ bình luận và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Cũng đừng quên đón nghe chuyện ngôn tình mới và số phát sóng tiếp theo. Kết thúc video ngày hôm nay, Phan Hồng xin chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!